Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án 1 Báo xã biên tập Tô Văn Tuệ cùng quân nhân Lý Hàn Đông ở bà mối giới thiệu hạ kết hôn Bởi vì trường kỳ ở riêng khuyết thiếu cảm tình cơ sở Tô Văn Tuệ cuối cùng đưa ra ly hôn Đi qua cả đời sau, nay đoạn sai thất hôn nhân làm Tô Văn Tuệ hối hận không thôi Tô Văn Tuệ trọng sinh trở lại 30 năm trước, nàng cùng Lý Hàn Đông hôn sau năm thứ hai, Lại tới một lần Nàng quyết tâm quý trọng hôn nhân, phụ ra một trái tim chân thành cấp cái kia toàn tâm toàn ý đối nàng tốt nam nhân. Văn án 2. Vì kiếm lấy nhân sinh xô vàng đầu tiên, Tô Văn Tuệ viết nổi lên võ hiệp tiểu thuyết, chuẩn bị chờ trưởng phu từ chiến trường trở về liền tùy quân đi, ai biết đánh bậy đánh bạ hạ tiểu thuyết đã chịu không ít người đọc hoan nên danh lợi song thu. Một năm sau, đánh giặc song Lý Hàn Đông về nhà sau phát hiện, nhà mình tiểu tức phụ thành danh nhân. Buồn văn cảm tình tuyến sự nghiệp tuyến cùng nhau tiến. không cực phẩm không nao tàn ấm áp hàng ngày tích cực hướng về phía trước. Chương 1 Ngày mới lượng, Tô Văn Tuệ liền mặc chỉnh tề, đem suốt đêm viết tốt tin bỏ vào trong bao, chuẩn bị đi trước biêu cục gửi thư, lại về nhà mẹ để vấn an cha mẹ. Ra cửa trước, nàng quay đầu lại nhìn mắt phòng ngủ trên tường kết hôn chiếu, ảnh chụp kia hai trường tuổi trẻ khuôn mặt, nữ nhân kiểu tiếu điểm Mỹ-Nam nhân Anh đỉnh cương nghị, đều là tốt nhất niên hoa, đối nàng mà nói cũng đã cách hơn 30 năm thời gian cùng không gian. Xa đến nàng chính mình đều mau nhớ không rõ, chân chính dường như đã có mấy đời. 1985 năm mùa xuân, ở bộ đội thăng lên liền lớn lên Lý Hàn Đông về quê thăm người thân, hắn tuổi tác không nhỏ nên tìm đối tượng, lý ra có cái họ hàng xa là Tô Văn Tuệ mẫu thân đường thải cần đồng sự, cảm thấy Tô Văn Tuệ cô nương này không tồi, hai hạ nói vun vào làm ai. Tô Văn Tuệ bản nhân đối Lý Hàn Đông cũng không vừa ý, cảm thấy hai người không có tiếng nói chung, hắn diện mạo cũng không phải nàng thích kia một khoảng. Nhưng từ trước đến nay có quân nhân tình kết phụ thân đối lý Hàn Đông cực kỳ tán thành, cuối cùng hiếu thuận Tô Văn Tuệ rốt cuộc nghe xong cha mẹ nói, cùng Lý Hàn Đông xác nhận luyến ái quan hệ, đính hôn. Hai người nguyên bản liền không quen thuộc, lại là cự ly xa luyến ái, một cái là đơn giản phải cụ thể quân nhân, một cái là cảm tính văn nghệ báo xã biên tập, yêu thích hứng thú chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, ở Tô Văn Tuệ xem ra, loại này ở trung hình thức hoàn toàn có thể đuổi kịp thời cổ manh hôn ách gà. Lần đầu tiên gặp mặt là xem mắt. Chờ hắn lại lần nữa nghỉ phép đã là hôn lễ, trước sau chỉ cách một năm thời gian. Kết hôn trước, Tô Văn Tuệ đối tương lai hôn nhân sinh hoạt có rất nhiều khát khao, hiện thực cũng không lớn như ý. Hôn lễ qua đi, chưa kịp ma hợp cảm tình hai người thực mau phân biệt. Lý Hàn Đông nhận được bộ đội điện thoại, làm hắn đình chỉ nghỉ phép lập tức về đơn vị. Từ kia lúc sau, trừ bỏ ngẫu nhiên thu được một phong hắn gửi thư, hai người thế nhưng suốt ba năm chưa thấy qua mặt. Trong lúc này Tô Văn Tuệ từ chờ đợi đến thất vọng. Thậm chí không ngừng một lần hối hận nghe xong cha mẹ nói qua loa cùng hắn kết hôn, cho nên chờ Lý Hàn Đông trở về, chẳng sợ biết hắn biến mất là bởi vì tham gia biên cảnh chiến, biết hắn từ liền trường thang phó đoàn, nghe được hắn vui sướng nói cho nàng có thể tùy quân tin tức, cũng không có khiến cho Tô Văn Tuệ nội tâm bất luận cái gì gọn sóng. Nàng lấy không muốn từ bỏ công tác vì từ lưu tại Giang Thành, hai vợ chồng tiếp tục quá phân cách hai nơi sinh hoạt. Hắn trong lòng hẳn là minh bạch. cho nên đương nàng chín năm đưa ra ly hôn khi hắn cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc chỉ hỏi nàng hai vấn đề được đến phủ định đáp án gót bình tĩnh ký xuống ly hôn hiệp nghị kia lúc sau hai người sinh hoạt liền lại vô giao thoa ly hôn sau tô văn tuệ rời đi báo xã bắt đầu làm sinh ý thuận theo thời đại phát triển trở thành chức phú lên một nhóm kia từng có hai lần cảm tình nhưng đều lấy thất bại chấm dứt ngẫu nhiên gian nghe được lý hàn đông tin tức biết hắn ly hôn sau năm thứ ba tái hôn thê tử là một vị cùng chung trí hướng nữ quan quân sinh một cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi đối kia đoạn vô tật mà chết hôn nhân tô văn tuệ tuổi trẻ khi chưa bao giờ từng hối hận thẳng đến linh 5 năm tô phụ sinh bệnh ở thủ đô trị liệu sinh mệnh chung kết trước hắn nguyện vọng chính là về quê nhìn xem hiếu thuận tô văn tuệ buông công tác đổi cha mẹ ở giang thành ở một đoạn thời gian chính trực tân yên nàng đi đã từng lão sư cùng hiệu trưởng ra chúc tết ở trường học phụ cận tiểu khu xa xa gặp phải hắn năm gần 50, mươi hắn dáng người như cũ bạn Bên cạnh đi tới một vị bảo dưỡng thỏa đáng nữ nhân, hai người không biết nói gì đó, chỉ vào ven đường một viên chuỗi lủi cây táo cười, chỉ chốc lát sau, một cái thời thượng lại xinh đẹp tiểu cô nương từ nơi xa chạy tới, hướng bọn họ phương hướng ném cái tuyết cầu. Lý Hàn Đông không chỉ có không sinh khí, còn đi qua đi sủng nịch chụp hạ tiểu cô nương trên đầu lông sù sú mũ. Tô Văn Tuệ không rõ vì cái gì cách như vậy nhiều năm còn nhớ hắn bộ dáng, rõ ràng ly hôn sau một chương hắn ảnh chụp đều không có lưu lại, cũng là lúc này đây. nàng nhìn thẳng vào chính mình nội tâm nguyên lai nàng là hối hận thậm chí ghen ghét cái kia xa lạ nữ nhân ở trải qua thiên phàm lúc sau rốt cuộc minh bạch chính mình muốn chỉ là một cái dạy rộng rắn chắc bả vai mà không phải hư vô mờ mịt lãng mạn là nàng chính mình từ bỏ nguyên bản dễ như trở bàn tay hạnh phúc phụ thân qua đời sau tô văn tuệ mang theo mẫu thân về thủ đô sinh hoạt rất nhiều năm lúc sau mặc kệ sinh hoạt cỡ nào hậu đãi mẫu thân đối nàng luôn là không yên lòng nàng ở hấp hối hết sức nói văn tuệ Ta cùng ngươi ba vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ngươi, không có cho ngươi hôn nhân đem hảo quan. Năm đó ngươi không vui kết hôn chúng ta nên tùy ngươi đi, tổng hảo quá hiện tại một người, bên người không cái biết lánh biết nhiệt, cũng không hài tử, ta này trong lòng khó chịu cực kỳ. Tô Văn Tuệ hồng mắt nắm mẫu thân tay, nói ra chính mình trong lòng lời nói, mẹ, ngươi đừng nói như vậy, là ta chính mình không đem nhật tử quá hảo, không có thể thể hội ngươi cùng ba dụng tâm lương khổ, nếu có thể trở lại quá khứ, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. sẽ không đem nhật tử quá thành như vậy. Biết nữ chi bằng mẫu, vừa nghe lời này tô mẫu liền đoán được nàng ý tứ, vẫn đục trong mắt sáng lên quang. Như thế nào? Ngươi là rốt cuộc minh bạch. đã bao nhiêu năm, cuối cùng chờ tới ngươi những lời này. Tô Văn Tuệ cười khổ gật đầu, là ta hiểu được, đáng tiếc minh bạch quá muộn. Bất quá như bây giờ cũng không có gì không tốt, cả đời bồi các ngươi, làm nữ nhi, ta tưởng ta là đủ tư cách. Tô mẫu nước mắt chảy xuống dưới, ngươi là cái hảo nữ nhi. Chỉ là làm phụ mẫu càng hy vọng nhìn đến ngươi hạnh phúc, chẳng sợ ngươi không ở bên người, không có thời gian bồi chúng ta, chúng ta tình nguyện nhìn đến ngươi hôn nhân mỹ mãn. Nói, tô mẫu trong mắt quang ảm đạm xuống dưới, nàng biết hiện tại nói cái gì đều chậm, thiên kim khó mua sớm biết rằng, nếu lúc ấy bọn họ có thể thái độ cường ngạnh không tán đồng nữ nhi ly hôn quyết định, có lẽ hết thể đều sẽ bất đồng đi, ít nhất nữ nhi sẽ có một cái già, có ái nhân, có hài tử, sẽ không như vậy cô độc một mình quá. tô văn tuệ rỗi tay ôm lấy mẫu thân giống khi còn nhỏ giống nhau đem mặt rửa vào mẫu thân đầu vai cười chung mang nước mắt ra nùi nàng mẹ không có việc gì lấy ta hiện tại tuổi tác chính thích hợp nói chẳng tình yêu xế bóng ngày mai ta đi học nhà người khác lao thái thái mỗi ngày đi công viên nhảy quảng trường vũ đi tô mẫu vô nàng đối thở dài một tiếng ngươi à bắt bẻ cả đời chẳng phải biết vẫn là đầu hôn hảo hiện tại làm ngươi tìm ngươi cũng trứng mắt thẳng đến sinh mệnh cuối cùng tô mẫu vẫn như cũ mang theo tiết lối Tô Văn Tuệ tưởng, có lẽ là ông trời cho nàng một cái làm lại từ đầu cơ hội, mới có thể làm năm gần 60 nàng trở lại 1987 năm, cùng Lý Hàn Đông kết hôn sau năm thứ hai. Tô Văn Tuệ ở trên giường trăn trọc, nửa đêm lên cấp Lý Hàn Đông viết phong thư, tin chung bao hàm nàng vô số ấy náy cùng bất an, dày vò chờ đến hừng đông chạy nhanh thu thập rời giường. Gia phòng chính là phong khách, Lý ra ở tại khu phố cũ cơ quan trong đại viện, một cái ba phòng một sảnh một vệ chung cư. đang ở phòng bếp nấu cơm sáng bà bà trần mỹ phượng xem nàng khởi sớm như vậy kinh ngạc hỏi văn tuệ hôm nay là thứ bảy khởi sớm như vậy đâu nàng xem tô văn tuệ mặc chỉnh tề con bao một bộ muốn ra cửa bộ dáng muốn hỏi đi nơi nào lại không dám hỏi nhiều biết con dâu không kiên nhẫn bọn họ nhiều quản hỏi nhiều nhi tử không ở nhà bọn họ làm trưởng bối chẳng sợ vì nhi tử cũng không thể cùng con dâu khởi xung đột có thể đảm đương đều đảm đương trần mỹ phượng cho rằng con dâu sẽ giống như trước giống nhau không thèm nhìn trực tiếp đi Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có dừng lại bước chân, còn cười cùng bọn họ chào hỏi. Ba mẹ, ta đi bưu cục cấp Hàn Đông gửi thư, các người có tin muốn mang sao? Trần Mỹ Phượng cùng phòng khách xem sớm báo trượng phu nhìn nhau liếc mắt một cái, ngoài ý muốn con dâu không chỉ có cấp nhi tử viết thư, còn chủ động cùng bọn họ nói lời nói. Nay sẽ không có, tả hưu bưu cục ly gần, chờ chúng ta viết lại đi gửi cũng giống nhau. Tô Văn Tuệ gật đầu, Hảo, ta đây đi trước, mẹ, giữa trưa ta không trở lại ăn cơm. Đi ta ba mẹ kia nhìn xem Lý gia trụ thành đông Tô gia trụ thành tây Ngồi giao thông công cộng đến tiêu phí 40 tới phút Tô văn tuệ thường xuyên trở về Có đôi khi trời tối rồi sẽ ở nhà mẹ để trụ hạng. Rất ít cô ý cùng cha mẹ chồng công đạo Cho nên nàng hôm nay đột nhiên hiểu chuyện Làm Trần Mỹ Phượng cảm thấy thực không chân thận Nga, Hảo Ta cơm sáng mau nấu Hảo ngươi muốn hay không ở nhà ăn chút nhi Ngươi ba sáng sớm đi thị trường mua sữa đậu nành bánh quẩy Lấy tô văn tuệ tâm lý Nàng là gấp không chờ nổi tưởng sớm chút đem tin gửi đi ra ngoài, phảng phất sớm gửi ra một phút Lý Hàn Đông cũng có thể sớm một phút thu được giống nhau, nhưng nhìn bà bà kỳ kỳ ánh mắt, tâm lập tức liền mềm xuống dưới. Nàng đem bao đặt ở cạnh cửa ngăn tủ thượng, đi vòng hướng phòng bếp đi đến, hảo à, ta đây ăn lại đi, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Trần Mỹ Phượng trên mặt tươi cười càng sáng lạ, không gì, có sữa đậu nành bánh quẩy, ta còn nấu cháo cùng trứng gà, ngươi muốn ăn loại nào liền ăn loại nào? tô văn tuệ nhìn bà bà ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh tưởng thật tốt trưởng bối a vì cái gì đã từng chính mình chút nào không hiểu đến quý trọng đâu lúc ấy nàng khát vọng oanh oanh liệt liệt tình yêu khát vọng trưởng phu toàn tâm toàn ý làm bạn đem chính mình đặt ở bị thương tổn góc độ cảm thấy đoạn hôn nhân này lãng phí nàng thanh xuân đối phương không thể cho nàng muốn xuất sắc nhân sinh thậm chí liền cha mẹ chồng đều thua thiệt nàng tổng đối bọn họ phát cáo, chưa từng có suy bụng ta ra bụng người nghĩ tới hai vị lao nhân không chỉ có chiếu cố nàng sinh hoạt cùng cảm xúc Cũng ở vì bộ đội nhi tử lo lắng, bọn họ không dễ dàng lại có Ai tới an ủi đâu Giang Thành là một tòa lịch sử đã lâu cổ thành Tô Văn Tuệ đến phụ cận mưu Cục gửi tin sau ngồi giao thông công cộng trở về thành Tây nhà mẹ đẻ Cha mẹ nàng đều là nhân dân giáo viên Phòng ở là gia gia bối lưu lại tổ phòng Một bộ sáu gian phòng nhà trệt Bởi vì cha mẹ chỉ có nàng một cái nữ nhi Chủ không được như vậy nhiều gian Vì gia tăng tiền thu Cải cách mở ra kinh tế sống lại sau Phụ thân Tô Trí Lâm tìm người đi sân ngăn cách, một bên tự trụ, một bên cho thuê, mỗi tháng chỉ dựa vào tiền thuê là có thể ứng phó cùng tháng hàng ngày chi tiêu. Đời trước Tô Văn Tuệ sở dĩ có thể đem sinh ý càng làm càng lớn, cũng cùng lao phòng phá bỏ di rời được một bút kết xù phá bỏ di rời khoảng có quan hệ. Hạ giao thông công cộng sau, Tô Văn Tuệ dẫm lên đường lát đá hướng ra đi, ven đường đều là nàng quen thuộc tiểu điếm cùng lắng giềng, nhìn đến nàng đại gia sôi nổi cười tiếp đón. Văn Tuệ đã trở lại. Lại trở về xem người ba mẹ. Hôm nay trở về nhưng thật ra sớm a. Quen thuộc giọng nói quê hương làm nàng cảm xúc hơi có chút kích động. Những người này chung, có bộ phận người vài thập niên không có tái kiến quá, cũng có người sớm ly thế, nàng đi phảng phất không phải một cái phố cũ, mà là một cái thời gian sông dài. Đi ngang qua trường nhớ món khó khi, tô văn tuệ dừng lại mua vịt quay cùng đầu heo thịt, đều là cha mẹ thích ăn, đặc biệt là đầu heo thịt, phụ thân sinh bệnh khi tâm tâm niệm niệm muốn ăn. Nhưng nàng theo lời dặn của bác sĩ khống chế phụ thân ẩm thực, luôn muốn làm hắn ăn càng khỏe mạnh một ít, hy vọng hắn có thể sống lâu mấy tháng, nửa tháng thậm chí mấy ngày cũng hảo, do đó xem nhẹ phụ thân ý nguyện. Chờ phụ thân đi rồi nàng thường suy nghĩ, khi đó rốt cuộc là trị liệu quan trọng vẫn là làm phụ thân cao hứng quan trọng, giống như cũng không có một cái lưỡng toàn đáp án, như thế nào lựa chọn đều là sai. Bảy khối nhị, người cấp bảy khối liền hảo. Lão bản tán thưởng món kho cầm đi băm, tô văn tuệ cười nói tạ. Thanh toán tiền sau lão bản nương đem băm hảo thịt trang hảo đưa cho nàng. Ngươi thật đúng là hiếu thuận, mỗi lần trở về cũng chưa gặp ngươi không qua tay, ngươi ba mẹ có ngươi như vậy cái khuê nữ nằm mơ đều phải cười tình đâu. Đối cha mẹ hảo đều là hẳn là, nào còn dùng đến khen A, cảm ơn thẩm nhi, ta đi trước. Ai, hảo, đi thong thả A. Nhìn theo tô văn tuệ rời đi, mấy cái ngồi ở cửa tiệm lột cây đầu hàng xóm nhóm kéo việc nhà. Văn tuệ nhưng thật ra thường xuyên trở về. Chính là nàng nam nhân giống như trừ bỏ mới vừa kết hôn đã tới hai lần sau lại liền rốt cuộc không gặp phải. Ở bộ đội đâu, một năm đều không chừng có thể có mấy ngày giả, sao có thể dễ dàng trở về. Này quân tàu nhật tử nhưng không dễ làm. Nhân gia trượng phu tiền trợ cấp cao A, ngươi xem văn tuệ xuyên siêm y hề dày, loại nào không phải tốt, còn có mỗi lần trở về đều cho nàng ba mẹ mang đồ vật, một tháng tính xuống dưới cũng không ít tiền đâu. Lao tô ra liền này một cái khuê nữ, về sau cái gì không phải để lại cho nàng A. Cái gì cũng tốt, chính là đến bây giờ còn không có hài tử, không phải là có cái gì vấn đề đi. Đừng nghĩ nhiều, nhân gia phu thê không ở một chốt như thế nào sinh. Đúng vậy, đều là hàng xóm láng giềng, chúng ta nhìn lớn lên, nói này đó không thích hợp. Lúc này Tô Văn Tuệ đã muốn chạy tới nhà mình trước cửa, đẩy ra đại môn, hoa quế hương sông và mũi, đường thải cần chính cầm ấm nước tới đất trồng rau đầu, đồng nhiên thấy được tuổi trẻ hơn 30 tuổi mẫu thân, Tô Văn Tuệ kích động đỏ hốc mắt. Mậu thân đi phía trước bộ dáng phảng phất còn ở nàng trước mắt. Đường thải cần nghe được động tinh quay đầu lại, thấy nữ nhi sững sờ ở cửa, trên mặt không có ngày thường vui sướng, đôi mắt còn hồng, vội vàng buông trong tay ấm nước đi qua đi. Làm sao vậy đây là? Có cái gì không cao hứng chuyện này? Không sợ, có chuyện gì cùng mẹ nói. Tô Văn Tuệ cười ôm lấy đường thải cần, thật tốt ta, ông trời không chỉ có cho nàng cơ hội làm thay đổi hôn nhân, trả lại cho nàng càng nhiều thời gian làm bạn cha mẹ. Lúc này đây chính mình nhất định hảo hảo kinh doanh sinh hoạt, không hề làm cha mẹ nhọc lòng. Không có gì, chính là tối hôm qua thượng nằm mơ, nhìn đến ngươi ta liền không khổ sở. Đương thải cần xem nữ nhi lời nói không giống giả bộ, tin bảy phần, vụ nữ nhi bối thân mặt cười, ngươi à, còn đương chính mình là cái hải từ đâu? Trở về sớm như vậy ăn cơm không có. Ăn, đi ngang qua trương nhớ ta còn mua kho đồ ăn, ba đâu? Sáng sớm chơi cờ đi. Mẹ con hai khép lại viện môn hướng trong phòng đi đến. nhà chính trên tường treo một cái khung ảnh trong khung ảnh đẹ nặng không ít ảnh chụp phần lớn đều là tô văn Tuệ, từ nàng trăm thiên đến kết hôn khi cùng lý hàn đông chụp kết hôn chiếu nàng nỗi lòng phức tạp nhất nhất đã qua bên kia đường thải cần không phát hiện tiếp tục hỏi người cha mẹ chồng gần nhất còn hảo đi khá tốt hàn đông gửi thư sao vẫn là lần trước tin nói hắn ở bộ đội hết thể đều hảo làm đại gia đừng lo lắng ta cùng ngươi ba ý tứ nếu hắn không có thời gian trở về không bằng ngươi đi xem hắn Dù sao Vũ Hán ly cũng không xa, ngồi xe lửa 20 tới tiếng đồng hồ liền đến. Tô Văn Tuệ không nói chuyện, trước kia là không vui đi cho nên không nói, hiện tại là biết hắn căn bản là không ở Vũ Hán, đã sớm đi theo bộ đội đi biên cảnh đánh giặc, bất quá vẫn luôn gạt trong nhà mà thôi, như vậy liền càng vô pháp nói. Đường thải cần xem nàng không nói lời nào tưởng không vui đâu, khuyên đủ, ngươi cũng đừng ngoan cố, ta cùng ngươi ba đều là vì ngươi hảo, ngươi trước kia chính mình vừa ý những cái đó đều không giống kiên định sinh hoạt. Nam nhân sao đến ổn trọng nhật tử mới quá kiên định, hàn đông mọi thứ đều lấy ra tay, ngươi đến hảo hảo quý trọng mới được. Nếu là nguyên lai like tô văn Thụy, nghe đến mấy cái này đã sớm xoay người rời đi, nhưng nàng hôm nay vẫn luôn nghe đường thải cần lại nhải, không có chút nào không kiên nhẫn. Như thế nào không nói lời nào? Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. Mẹ, ngươi nói rất đúng, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Ngươi liền có lệ đi, dù sao nhiều cho hắn viết thư, quan tâm thân thể hắn, cũng làm hắn có thời gian liền trở về. Này bộ đội cũng không thể không cho người nghỉ đi. Ân, ta sẽ nói. Hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì. Ta đi mua chút đồ ăn trở về. Ta cũng không có gì muốn ăn, nếu không hôm nay ta nấu cơm. Ngươi làm. Ngươi mối cùng đường đều phân không rõ. Gần nhất mới vừa học, liền gấp trở về hiếu kính các ngươi. Ngươi còn học nấu cơm. Nếu như vậy vậy ngươi làm, ta ở bên cạnh cho người trợ thủ. Nói xong nàng lại ai một tiếng, ngươi nếu là sẽ nấu cơm ta cùng ngươi ba liền an tâm rồi. lại thế nào cũng sẽ không đói bụng. Mẹ, ta chính là sẽ không làm cũng không cần phải đói bụng, bên ngoài như vậy nhiều quán ăn đâu, mua ăn liền hảo. kia cũng không có chính mình làm tốt, không vệ sinh cũng không thật huệ, ngươi hiện tại kết hôn, đến vì về sau nhật tử tính toán, nhiều tồn điểm tiền cũng là tốt. Tô Văn Tuệ biết mụ mụ tâm là vì nàng tính toán, có lẽ 24 tuổi chính mình không hiểu, trải qua quá một đời chính mình lại là hiểu. Mẹ, yên tâm đi, lòng ta có bổ trướng, sẽ hảo hảo quy hoạch về sau sinh hoạt. Đời trước 92 năm rời đi báo xã gây dựng sự nghiệp, làm qua tạp chí khai quá quảng cáo công ty hơn 40 tuổi thời điểm cùng người kết phường sáng lập phim ảnh truyền thông phòng làm việc, đối môi cái thời đại văn hóa chủ lưu hiểu biết phi thường thấu triệt. Đêm qua nàng liền tự hỏi quá, hiện tại chính mình khiếm khuyết không phải năng lực mà là tài chính cùng nhân mạch, nàng đến từ này hai bên mặt xuống tay tích lũy, chờ Lý Hàn Đông từ trên chiến trường trở về liền đi Vũ Hán Tùy Quân, chờ nàng năng lực tích góp đến không sai biệt lắm thời điểm trực tiếp gây dựng sự nghiệp liền hảo. Tô Văn Tuệ đi theo đường thải cần một khối đi thị trường mua đồ ăn, đi ngang qua đầu cầu khi liền thấy phụ thân Tô Chí Lâm đang ngồi ở thạch đôn thượng cùng cụ ông chơi cờ đâu, bên cạnh còn vây quanh một vòng. Đường thải cần bĩu môi làm nữ nhi xem, người ba liền chơi cờ này một cái yêu thích, hứng thú tới liền ăn cơm đều có thể đã quên. Tô Văn Tuệ chế nhạo nói, kia cũng không gặp người nói hắn, còn rất duy trì. nay có gì hảo thuyết đâu, ai còn không điểm yêu thích, chơi cờ tổng so ăn nhậu chơi gái cờ bạc cường, tả hữu hắn biết cố ra. Kết thúc làm phụ thân làm trượng phu trách nhiệm, này liền vậy là đủ rồi. Đường Thải Cần cũng là nương nói trượng phu sự đề điểm nữ nhi, nói cho nàng thiên hạ phu thê không có thập toàn thập mỹ, làm nữ nhi an tâm cùng con rể sinh hoạt. Đến thị trường sau, đồ ăn là tô văn tuệ chọn, thịt ba chỉ, cá chép, tôm, còn có mấy thứ rau dưa, đường Thải Cần ngại nàng mua nhiều. Trong nhà còn có người mua trở về kho đồ ăn, nhiều như vậy nơi nào ăn hạ. Giữa trưa ăn không vô còn có buổi tối đâu. Ba nếu là tưởng uống rượu kêu đại bá lại đây cũng đúng, ta khó được xuống bếp, tổng phải làm hai cái ngạnh đồ ăn cho các ngươi nếm thử. Ngươi không phải không cho ngươi ba uống rượu sao? Hôm nay Cao Hứng uống hai ly không có việc gì, chúng ta cũng có thể uống điểm rượu văng đỏ. Nha! Chuyện gì a như vậy Cao Hứng, chứng tiền lương? Tiền lương không chứng, chính là ta nghĩ thông suốt, phải nghe các ngươi nói cùng Lý Hàn Đông cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, này chẳng lẽ không đáng chúc mừng? Đáng giá! Ngươi nếu là sớm có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Đường Thải Cần cũng cao hứng, liền nữ nhi hôm nay mua đông cải mười tới đồng tiền cũng vô tâm đau. Về đến nhà sau, Tô Văn Tuệ chuẩn bị động thủ xử lý nguyên liệu nấu ăn, đường Thải Cần còn sợ nữ nhi nói mạnh miệng, chỉnh không đứng dậy, vẫn luôn ở bên cạnh chờ tiếp nhận, ai biết nữ nhi thật sự làm giống mô giống dạng. Nàng ngạc nhiên hỏi, ngươi là khi nào học? nay cũng không phải là một ngày hai ngày công phu. Chẳng lẽ nữ nhi ở nhà chồng còn xuống bếp nấu cơm? cung đông sự học, chính là vì cho các ngươi kinh hỉ. Tô Văn Tuệ nói cũng không tồi, đời trước cha mẹ tuổi lớn, trong nhà tuy rằng thỉnh di, nhưng tổng làm không xuất ra hương đồ ăn hương vị, vì làm cha mẹ cao hứng, Tô Văn Tuệ khiến cho đường thải cần chỉ đạo, chính mình làm làm quê nhà đồ ăn, học xong sau nhất thông bách thông, sẽ làm đồ ăn liền càng nhiều. Nàng hôm nay làm chính là đông pha thịt, đường dấm cá chép, tôn giang cùng thanh xảo khi rau, nấm canh. Tô Chí Lâm chơi cờ trở về đã nghe thấy nhà mình phong bếp từng trận hương khí. Nghi hoặc đến phòng bếp vừa thấy, thê tử ngồi ở một bên, nấu cơm thế nhưng là nữ nhi văn tuệ. Văn tuệ đã trở lại. Hôm nay như thế nào đổi ngươi thượng bếp? Ba, hôm nay ta thi thố tài năng, ngươi nếu là tưởng uống rượu liền đi tiêu đại ba tới, cho ngươi xóa bỏ lệnh cấm lạc. Làm sao vậy đây là? Như vậy cao hứng. Sắc thật là chuyện tốt, nàng nói chính mình nghĩ thông suốt, về sau cùng Hàn Đông hảo hảo quá, muốn người một nhà chúc mừng một chút. Từ kết hôn sau. Tô Văn Tuệ mỗi lần về nhà mẹ để tổng muốn đoán giận vài câu hôn sau sinh hoạt, bởi vì con rể công tác đặc thu tính, làm phụ mẫu trừ bỏ khuyên nữ nhi hảo hảo sinh hoạt cũng không mặt khác biện pháp, nói hai năm không nghe, càng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hôm nay nàng chính mình nói muốn thông phải hảo hảo quá, đối Tô Chí Lâm cùng Đường Thải Cần mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Đó là nên uống hai ly, ta đi kêu người đại bá đi. Tô Chí Lâm chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Tô Văn Tuệ quay đầu lại đối với Đường Thải Cần cười, mẹ. Ta ba khẳng định là bởi vì có thể uống rượu cao hứng. Ngẫu nhiên uống một lần cũng không sao, khiến cho hắn cao hứng đi. Lời này làm Tô Văn Tuệ nhớ tới phụ thân đi rồi mẫu thân lời nói, phụ thân muốn ăn đầu heo thịt, thịt ba chỉ. Tô Văn Tuệ theo lời dặn của bác sĩ vẫn luôn không đồng ý, nói vài lần sau phụ thân liền không hề đề ra, nhưng phụ thân qua đời sau, mẫu thân nói cho nàng, nói phụ thân có một lần tỉnh khi nắm tay nàng, cảm thấy chính mình tồn tại không có gì ý tứ, đã chết cũng không đáng tiếc. còn có thể làm các nàng mẹ con hai sớm ngày giải thoát mẫu thân khóc lợi hại gạt tô văn tuệ đi mua phụ thân muốn ăn đồ ăn thiếu thiếu uy hắn hai khẩu phụ thân lộ ra bệnh nặng sau nhất thỏa mãn tươi cười hắn nói như vậy chẳng sợ đi rồi cũng không có gì tiếc nuối trừ bỏ văn tuệ trung thân đại sự ngươi nhất định phải hảo hảo khuyên nàng quả nhiên trên thế giới này nhất hiểu phụ thân nhất đau lòng phụ thân người chính là hắn kết tóc thế tử làm nữ nhi nàng tự nhận là quan tâm có lẽ cũng không phải cha mẹ muốn mà cha mẹ chờ mong sự nàng nhưng vẫn không có thể làm tốt. Chương 2. Giữa trưa ăn cơm Tô trí Lâm uống lên hai ly có chút say, cơm nước xong liền về phòng nằm xuống, Tô Văn Tuệ đem phòng bếp nổi chén thu thật hảo, bồi đường thải cần nói hội thoại cũng không sai biệt lắm tới rồi rời đi thời điểm. Trở về hảo hảo công tác, nhiều quan tâm ngươi cha mẹ chồng, bọn họ cũng không dễ dàng. Tuy rằng tưởng ở lâu nữ nhi một hồi, nhưng dù sao cũng là gả chồng khuê nữ, hôm nay sáng sớm trở về đợi đến thời gian đã đủ trường, lại vãn thiên đều mau đen. Trải qua sạp báo khi, Tô Văn Tuệ mua mấy phần báo chí cùng tạp chí, nàng đối báo xã công tác rất quen thuộc, nhưng trung gian rốt cuộc cách hơn 30 năm, báo chí là nhanh chóng, tinh chuẩn hiểu biết đương kim hoàn cảnh xã hội vật dẫn, xem như một loại thị trường điều tra. Từ thập niên 70 mặt bắt đầu, Võ Hiệp tiến vào nội địa, đã chịu rất nhiều người đọc yêu thích, vì gia tăng báo chí đặt mua, các đại báo chí sôi nổi sáng lập chuyên mục tiến hành còn tiếp, Tô Văn Tuệ ở báo xã tuy rằng phụ trách không phải này một hối. nhưng nàng thường nghe chuyên mục biên tập án giận cầu bản thảo không dễ đời trước blog lưu hành lên thời điểm vì tạp chí doanh số nàng cũng từng viết quá không ít mỹ văn sáng lập giải trí công ty sau còn từng tham gia qua điện ảnh kịch bản sáng tác thêm lúc sau thế vô số phim truyền hình điện ảnh rèn luyện nàng cho rằng hoặc là chuyện xưa đối nàng mà nói cũng không có khó khăn đang ở báo xã cũng coi như gần quan được ban lộc ít nhất không cần lo lắng gửi bài không cửa không phải ở nàng kế hoạch chờ lý hàn đông từ chiến trường trở về Nàng khẳng định muốn tùy quân, Giang thành báo xã công tác tự nhiên muốn tử, cùng với mặt khác tìm công tác, không bằng trở thành tự do tác giả, dựa viết làm tránh tiền nhuận bút. Dựa theo hiện giờ phổ biến ngàn tự mấy chục giá thị trường, vô luận danh dự cùng tài phú đều là một loại tích lũy. Nàng từ trước đến nay là cái hành động phái, nói làm liền làm, đường vòng đi thương trường mua máy chữ về nhà, chuẩn bị bắt đầu nàng sáng tác chi lộ. Bà bà Trần Mỹ Phượng nhìn đến Tô Văn Tuệ dọn cái đại gia hỏa trở về lắp bắp kinh hãi, tưởng dỗi tay giúp nàng dọn. Tô Văn Tuệ cự tuyệt. Mẹ, không cần, cái này không thế nào trầm. Làm gì vậy dùng? Để chỗ nào a? Mấy chữ, phóng ta trong phòng đi, ta về sau mỗi ngày đều sẽ phí thời gian đánh vài thứ. Đến nôi đánh cái gì, Tô Văn Tuệ không nói tỉ mỉ, Trần Mỹ Phượng cũng không thấy hỏi, nàng là cái có hàm dưỡng trường bối, biết muốn nhiều cấp vãn bối một ít không gian, không thể quản quá nhiều quá rộng. Nếu hiện tại lưu hành chính là võ hiệp, Tô Văn Tuệ liền chuẩn bị cấu tứ một thiên tập kết võ hiệp, Quân mưu cùng tình yêu nam chủ danh môn chi hậu tao ngộ diệt môn thai ương sau bị lánh đời đại hiệp nhận nuôi vì đồ đệ cũng truyền thụ võ công nghĩa phụ hy vọng hắn buông thù hận như vậy mới có thể nhẹ nhàng tồn tại nhưng nam chủ kiên trì vì người nhà thù lao sau khi thành niên lưu lại một phong thơ rời đi tìm kiếm năm đó trấn tướng mà liên lụy đến âm mưu quỷ kế cùng yêu hận tình thù bên trong nam chủ dùng tên giả bước trọng đình chấp thanh vân kiếm kỵ bạch ngọc mã nội công thuật khiết suy tính rõ ràng quảng giao bằng hữu dự mãn giang hồ Tên là kiếm chỉ thiên hạ. Tô Văn Tuệ trước định ra chuyện xưa giàn giáo, đem chủ yếu nhân vật quan hệ cấu tứ hảo. Đêm đó liền bắt đầu động bút, khúc dạo đầu viết chính là nam chủ cha mẹ liên lụy triều đình đoạt vị tranh đấu, bị người làm cục hãm hại. Phụ thân hắn biết không đến thiện, làm trung phó suốt đêm đem tiểu nhi tử Trần Dự tiến đi, gửi gắm cấp một vị võ lâm bạn tốt. Trần Dự vừa ly khai ra môn, trần Gia liền gặp khó. Hắn ở trên núi nhìn đến trong nhà vị trí ánh lửa tận trời khóc lóc phải đi về, là người hầu lấy ra trần phụ tin lúc này mới đánh mất hắn ý niệm. thiếu gia ngươi hiện tại là trần gia duy nhất huyết mạch chúng ta lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt mặc giao tiên sinh là thế ngoại cao nhân lao gia đối hắn khen ngợi có thêm chỉ cần hắn nhận lấy ngươi làm đệ tử không sợ học không đến một thân bản lĩnh trần dự lau khô nước mắt đối với nhà mình phương hướng thật mạnh dập đầu ba cái cái chán đều khái thanh hắn thể nói phụ thân mẫu thân các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ học giỏi bản lĩnh vì các ngươi báo thủ hắn đón gió nổi lên thân lương thẳng thán giờ khắp này Cái kia ngây thơ hồn nhiên hải đồng đã chết đi, lưu lại chính là thân phụ huyết hải thâm thủ, một lòng vì phụ mẫu lấy lại công đạo trần thị cô nhi. Tô Văn Tuệ viết thực thuận, chờ nàng cảm giác có chút mệt khi, đã viết thượng và tự. Nàng xoa xoa lên men vai xem đồng hồ treo tường thượng thời gian, rạng sáng hai điểm nhiều chung, chạy nhanh đem bên tay bản thảo thu ngủ ngon giấc. Trong động Tô Văn Tuệ lại lần ngươi trở lại nàng cùng Lý Hàn Đông ly hôn ngày đó, chỉ là lần này thị giác bất đồng. nàng không chỉ có có thể nhìn đến chính mình cũng có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến lý hàn đông biểu tình giống đang xem vừa ra tình cảnh kịch chỉ thấy hắn ngồi thẳng tắp khuôn mặt lạnh lùng trong tầm mắt chớp động một tia nàng phía trước không có phát hiện quá khốn khổ hắn hỏi kết hôn nhiều năm như vậy ngươi đối ta thật sự không có một chút cảm tình sao nàng mặt vô biểu tình gật đầu biểu tình bình đạm lời nói dị thường tàn nhẫn đối ta mà nói ngươi chính là cái người xa lạ hắn cười khổ cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu mới hỏi đệ nhị câu Ly Hôn ngươi sẽ càng hạnh phúc. Nàng phảng phất kinh ngạc với Lý Hàn Đông vấn đề, hoặc là cho rằng vấn đề này hoàn toàn là dư thừa, mãn không thèm để ý cấp ra khẳng định trả lời. Lý Hàn Đông tự dễ cười cười, không có nói cái gì nữa, lấy ra bút máy ký xuống ly hôn hiệp nghị. Vậy như vậy, dư lại ta sẽ đi làm. Nàng cầm hiệp nghị rời đi, mà hắn đứng ở tại chỗ, buồn bã nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng. Không một hồi, hắn một vị chiến hữu xuất hiện, đáp thượng vai hắn. Ngươi liền dễ dàng như vậy ly. Cũng không hỏi xem nàng có phải hay không có khác thân mật, quân hôn, hôn chính là chịu pháp luật bảo hộ. Tâm đều lưu không được lưu lại người lại có thể thế nào. Hắn lại nói, ta tin tưởng nàng không phải loại người như vậy. Đều ly hôn còn như vậy tin tưởng nàng. Trực giác đi, chúng ta chi gian vấn đề từ lúc bắt đầu liền có, kỳ thật lúc trước ta liền biết nàng cùng ta ở bên nhau thực miễn cưỡng, vốn định hôn sau đem nàng tâm ấm lại đây, chỉ là tạo hóa trêu người, vừa đi chính là ba năm. Chiến hữu xem hắn lời trong lời ngoài còn ở giữa gìn tô văn tuệ, thở dài nói, chỉ có thể nói các ngươi không duyên phận, đáng tiếc một cái rất tốt nam nhi phí thời gian thanh xuân, 33, quay đầu lại nhờ người cho ngươi tìm cái tốt. Đừng, ta hiện tại không cái này tâm tư, lại nói ta một đại nam nhân sợ cái gì, nàng cũng bồi ta háo nhiều năm như vậy, cũng là ta thực xin lỗi nàng. Chiến hữu không có cách, cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tình thánh, sớm làm gì đi, muốn ta à. Năm đó chói cũng muốn đem nàng trói qua đi tùy quân, cũng liền sẽ không có về sau sự. Ta chỉ là không muốn làm hắn không thích sự, bất quá hiện tại hết thể đều kết thúc, ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tựa như mua cái bình hoa, biết nó có một ngày sẽ thoái, vẫn luôn thật cẩn thận đối đãi có một ngày nó rốt cuộc nát, ngươi rất khổ sở, lại đặc biệt tan tâm, từ nay về sau không bao giờ dùng lo lắng. Chiến hưu A một tiếng, nguyên lai like nàng đối với ngươi mà nói chính là cái bình hoa A. Lý Hàn Đông đấm hắn một quyền, cười mắng một câu sau. Xoay người thượng kia chiếc quân lục xe Việt giã. Tô Văn Tuệ tỉnh lại, khỏe mắt mang theo ướt ác, xem trên tường thời gian, sáng sớm 8 giờ 20, may mắn hôm nay cuối tuần không cần đi báo xã, nàng hoan hoan thần rời giường rửa mặt, ra cửa thời điểm, nhìn đến bà bà tay chân nhẹ nhàng quét tức phòng khách, sợ đánh thức nàng, Tô Văn Tuệ lại là một trận cảm động. Ngươi khởi lạp. Ta xem ngươi tối hôm qua thượng ngủ vẫn không dám kêu ngươi, cơm sáng ở phòng bếp, ngươi đi ăn đi. Trần Mỹ vượng nửa đêm thượng vê nút cờ thời điểm nhìn đến con dâu trong phòng còn có đèn, khi đó đã 12 giờ nhiều, nếu là nhà mình quê nữ, nàng khẳng định đến đi xem một cái quan tâm hai câu, nhưng đối con dâu liền không hảo như vậy, vạn nhất nghĩ nhiều ngược lại là hảo tâm làm chuyện xấu. Hảo, cảm ơn mẹ. Nàng đi phòng bếp vừa thấy, trong nồi có trứng gà, gạo kê cháo cùng bánh bao cuộn, còn có một đĩa nhỏ rau ngâm, tô văn tuệ thịnh một chén nhỏ cháo, ăn cái trứng gà, ăn xong rồi thuận tay đem phòng bếp thu thập hảo. Mẹ. Chúng ta hôm nay giữa chưa ăn cái gì. Người ba đi mở họp, giữa trưa không trở lại, liền chúng ta hai. Buổi sáng ta mua cá cùng thịt, ngươi xem ngươi muốn ăn cái gì, ta tới làm. Ta đều có thể, nếu không hôm nay ta nấu cơm đi. Ngươi làm. Trần Mỹ Phượng sửng sốt, kia cũng đúng, ta ở bên cạnh cho người trợ thủ. Nàng tưởng chính là, nếu là con dâu làm không tới nàng tiếp theo làm liền hảo, cũng không ngủng chuyện gì. Mấu chốt là không thể đả kích con dâu làm việc tính tích cực. Tô Văn Tuệ cắt thịt đi. Cà rốt ti xảo cái cá hương thịt ti, hai ngày cá chích cùng đậu hủ cùng nhau hầm canh, khát xào phân cải trắng, mẹ chồng nàng dâu hai cơm chưa liền làm tốt. Trần Mỹ Phượng không nghĩ tới con dâu thật sẽ nấu cơm, hưởng qua hậu vị nói thế nhưng không kém, đặc biệt là kia đậu hủ canh, ngao canh đế tuyết trắng, chính mình còn làm không ra kia vị đâu. Nàng nhìn bàn đối diện con dâu, cảm thấy con dâu hai ngày này biến hóa rất đại, bất quá là hướng tốt phương hướng phát triển, nàng trong lòng đối nhi tử hôn nhân lo lắng cũng ít chút. Trong nồi còn có nửa nồi nước, lưu trữ ngươi ba buổi tối trở về uống, hắn nếu là biết là ngươi làm khẳng định cao hứng. Các ngươi nếu là thích ta về sau liền thường làm. Thích, làm phụ mẫu nào có không thích con cái làm cơm, bất quá ngươi công tác vất vả, không giống ta đã về hưu, đúng là phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm. Kỳ thật về hưu sinh hoạt cũng có thể thực xuất sắc, ta nghe nói rất nhiều về hưu thúc thúc Gazi gì sẽ tổ chức một ít hoạt động, có thích hợp ngươi cũng có thể đi thăm ra, không cần nhớ thương trong nhà. Nấu cơm làm việc nhà này đó ta đều sẽ. Trần Mỹ Phượng phía trước ở cơ quan công tác, về hưu sau cấp nữ nhi Lý Ngọc Mẫn mang theo một đoạn thời gian hài tử. Lý Hàn Đông cùng Tô Văn Tuệ kết hôn sau nàng chủ yếu nhiệm vụ chính là một ngày tam cơm chiếu cô Tô Văn Tuệ sinh hoạt, không có thời gian đi bồi dưỡng chính mình hứng thú. Trước kia Tô Văn Tuệ cũng không quan tâm cha mẹ chồng như thế nào sinh hoạt, nhưng sống lại một đời, nàng đã không phải cái kia chỉ biết đòi lấy không hiểu hồi báo người. Cha mẹ chồng cũng không thiếu nàng. Ngược lại là chính mình thua thiệt bọn họ rất nhiều. Ăn cơm xong sau tô văn tuệ tiếp theo viết, trước đêm tối hôm qua viết nội dung kiểm tra một lần, yêu cầu sửa chữa trên giấy sửa chữa, trải vớt hảo tiếp theo nội dung, đem một ít quan trọng linh cảm cùng yếu điểm nhớ kỹ, cái gọi là bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn, như vậy đi xuống tục viết thời điểm có thể tỉnh hảo chút sức lực. Suốt một cái buổi chiều, nàng tư tưởng độ cao tập trung, công tác hiệu suất cũng thực kinh người, lại một cái vạn tự kết thúc, xoa lên men bả vai. nàng quyết định buổi tối tạm dừng, ngày mai đi báo xã sau đem viết tốt bản thảo cấp phụ trách chuyên mục biên tập trương thư hâm nhìn xem, hắn nói có thể liền tiếp theo viết, không thích hợp lại tiến hành sửa chữa. tuy rằng này thiên không nhất định ở buồn đơn vị báo chí phát biểu, nhưng làm báo xã một viên, nàng khẳng định sẽ ưu tiên suy xét giang thành báo chiều. Trạng vạng thời điểm lý hoài sơn từ đơn vị trở về, trần mỹ phượng liền cao hứng nói với hắn con dâu giữa chưa nấu cơm sự, hương vị cũng không tệ lắm, không biết khi nào học, trước kia còn sẽ không đâu. Có thể là về nhà mẹ để thời điểm học. Ta cũng như vậy tưởng, xem ra nàng vẫn là có tâm hướng hảo quá, ngày hôm qua không phải còn cấp Hàn Đông viết thư sao. Nàng tuy rằng có chút tiểu ma bệnh, nhưng khuyết điểm lớn không có, chúng ta làm trưởng bối nhiều bao dung một ít là được, Hàn Đông ở bộ đội không dễ dàng, chúng ta không thể cho hắn thêm phiền. Này con dùng ngươi nói, ta là cái loại này ngược đãi tức phụ ác bà bà sao. Hảo hảo, ta nói sai rồi, ngươi làm thực hảo, nên chú ý người là ta. Ta đem giữa trưa canh cá nhiệt cho ngươi uống, đợi chút ăn cơm thời điểm nhiều khen vài câu. Đó là khẳng định, chính là không thể ăn ta cũng có thể khen ra đoá hoa tới. Như thế nào, còn quang vinh thượng. Không phải sẽ khoe chữ sao, xem đem ngươi có thể. Chờ Lý Hoài Sơn làm cái xin khoan dung động tác, Trần Mỹ Phượng cũng liền dừng lại không nói, cười hướng phòng bếp đi. Tô Văn Tuệ đứng ở báo xã trước đại môn, hết thể đều là trong trí nhớ bộ dáng, đã từng cho rằng chính mình đã quên đi hồi ước xúc cảnh sinh tình xuất hiện ra tới. tại đây đóng trong lâu nàng từ tốt nghiệp bắt đầu đã trải qua 7 năm học tập ngoài rũa ly hôn sau mới từ chức gây dựng sự nghiệp chính phát nốc đột nhiên có người vỗ lên nàng bả vai không ngủ tình a chạm cửa làm gì đâu nàng quay đầu nhìn lại nói chuyện chính là cùng tổ biên tập đinh nhụy các nàng hai quan hệ vẫn luôn thực hảo mặc dù nàng rời đi báo xã cùng đinh nhụy cũng vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ còn có một chút lúc trước chính mình kiên trì cùng lý hàn đông ly hôn khi đinh nhụy khuyên nàng không cần ly Nói Lý Hàn Đông làm người chính phái, có tiền đồ, đối Tô Văn Tuệ có cảm tình, từ bỏ người này nàng về sau nhất định sẽ hối hận. Lúc ấy Tô Văn Tuệ nghe không tiến, sau lại hết thể quả nhiên bị Đinh Nhụy nói chúng rồi, ly hôn sau rốt cuộc không có thể gặp phải hắn như vậy thuần túy đối chính mình người tốt. Hồi tưởng khởi những cái đó, Tô Văn Tuệ nhìn Đinh Nhụy tuổi trẻ khuôn mặt, cười vãn nổi lên tay nàng, này không phải đang đợi ngươi sao, đi, chúng ta cùng nhau đi vào. Đinh Nhụy cũng cởi cùng nàng một khối hướng trong đi. Ngoài miệng lại không ngừng cùng nàng dỗi Thiếu tới, ngươi như thế nào biết ta khi nào đến Ngươi chính là đang ngẩn người Tô Văn Tuệ trước mắt công tác là đối bản thảo thẩm bản thảo, vừa đến văn phòng liền đầu nhập tới rồi một ngày công tác chung Liền sự cũng chưa thời gian hỏi Thẳng đến giữa chưa ăn cơm xong sau mới đi một cái khắc văn phòng tìm Trương Thư Hâm Đương Tô Văn Tuệ thuyết minh ý đồ đến sau Trương Thư Hâm vẻ mặt không thể tin tưởng Tiếp nhận bản thảo hỏi, ngươi viết ân Trương Biên ngươi xem được chưa? Thuận tiện lại cho ta để điểm ý kiến bái. Trương Thư hâm mới đầu cũng không để ý, cảm thấy Trương Văn Tuệ chính là hồ nháo chơi, làm phụ trách chuyên mục biên tập, hắn nhất rõ ràng viết khó khăn, không phải ai ngờ viết là có thể viết, nếu là tùy tiện ai đều có thể thượng, hắn cũng không đáng cả ngày thúc giục những cái đó tác giả giao bản thảo, thúc giục sinh ra sớm tóc bạc, hận không thể chính mình có cái kêu bản lĩnh thế bọn họ viết mới thanh tịnh. Nhưng Tô Văn Tuệ người đã tìm tới, một cái báo xã đồng sự, tổng phải cho chút mặt mũi. không thể giáp mặt đem bản thảo phóng một bên đi, vì thế nhẫn mại tính tình, túi đầu nhìn lên, ai biết này vừa thấy liền xem mê mẩn, hai vạn tự nội dung, bằng hắn tốc độ, bất quá mười tới phút sự, nhưng hắn đã là bị chuyện xưa nhân vật hấp dẫn ở. Xem xong cuối cùng một câu còn tưởng tiếp theo đi xuống phiên, phát hiện trang sau giấy là chống không, chưa đã thèm hỏi, còn có đâu. Sẽ không liền như vậy điểm đi. Trương biên, ta hoa hai ngày thời gian viết, trước lấy lại đây cho ngươi xem, nếu không được ta liền không viết Trương Thư Hâm đã không có mới đầu tùy ý ứng phó, cao hứng đứng lên đem bản thảo còn cấp Tô Văn Tuệ, sợ Tô Văn Tuệ thật không biết giống nhau. Câu chuyện này không tồi, nhân vật rất xuất sắc, mâu thuẫn, chỉ hoắn cũng phong phú, chỉ cần ngươi viết đến 10 vạn tự, đều là cái này tiêu chuẩn nói ta liền cho ngươi an bài còn tiếp, nhưng trước đó nói tốt, không thể kéo bản thảo, mỗi ngày đều đến đổi mới 5.000 tự, tốt nhất tới cái thượng trung hạ tam quấn, chỉ cần thị trường hưởng ứng hảo, chúng ta hoàn toàn có thể xuất bản sao. Thời buổi này các loại cảng đài rung manh vào nội địa, nhà xuất bản kiếm tiền, bản lậu cũng kiếm tiền. Nếu bọn họ báo xã có thể có một bộ độc nhất vô nhị xuất bản tác phẩm, kia thu hoạch tuyệt đối là đại, hắn cái này chủ biên tập cũng đi theo thâm lây. Được đến trương thư hâm khẳng định Tô Văn Tuệ liền an tâm rồi, thuyết minh chính mình đi con đường này là hoàn toàn được không? Chỉ cần trương biên chịu thu, ta trở về chính là không ăn cơm không ngủ được cũng muốn viết ra tới. Tiểu Tô, không thấy ra tới ngươi còn có buồn sự này. thẩm bản thảo nhân tài không được trọng dụng. Trương Biên, ở báo xã ta còn là cái tân nhân, còn phải đi theo các tiền bối nhiều hơn học tập. Như thế, chúng ta này vẫn là tạm chấp nhận tư lịch. Người chưa viết, viết ra thành quả tới ta tìm xã trưởng muốn người, điều đến chúng ta chuyên mục tổ tới. Điều không điều bộ môn Tô Văn Tuệ không thèm để ý, dù sao đời trước mấy cái bộ môn nàng đều trải qua, hiện tại quan trọng nhất chính là vấn đề. Ta đây liền trước cảm tạ Trương Biên. Tô Văn Tuệ cầm bản thảo hồi văn phòng. Đinh Nhụy lại đây hỏi nàng đi làm gì, Tô Văn Tuệ đem chính mình viết sự cùng Đinh Nhụy nói. Thiệt hay giả? Trước kia không nghe ngươi đề qua. Thượng Chu mới vừa có ý tưởng, chỉ là ta nhanh chóng đem ý tưởng chuyển hóa vì hành động lực. Đinh Nhụy xem nàng trong tay lấy 10 tới trang giấy hỏi, là cái này sao? Chạy nhanh làm ta bái đọc một chút ngươi tác phẩm. Hoan nên Đinh Nhụy đồng chí đưa ra quý giáo ý kiến. Đinh Nhụy tiếp nhận sau nghiêm túc nhìn lên, này hai vạn tự viết đều là nam chủ thân thế như thế nào thế thảm. Luyện công quá trình như thế nào gian khổ, nhìn đến cuối cùng thế nhưng xem khóc, thút tha thút thít đáp lau nước mắt nói, Trần Dự quá đáng thương, vốn là cái đại gia công tử đột nhiên cửa nát nhà tan, vì cho cha mẹ báo thù ăn như vậy nhiều khổ luyện võ, Văn Tuệ, ta cảm thấy ngươi đối Trần Dự quá tàn nhẫn. Tốt tác phẩm chính là muốn cho người đọc sinh ra đồng lý tâm, đinh nhụy biểu hiện chính phù hợp Tô Văn Tuệ mong muốn, huống chi nàng như vậy viết chỉ là tuần hoàn viết làm giống nhau kịch bản, vai chính cần thiết muốn thảm, nếu thuận buồn xuôi gió. Chuyện xưa liền quá bình đậm rồi. Còn được không? Quả thực quá được rồi, từ hôm nay trở đi ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi nhất định phải kiên trì viết xuống đi, ta muốn nhìn trần dự lại như thế nào cho cha mẹ báo thủ. Tô Văn Tuệ cười đem bản thảo bỏ vào hồ sơ túi, gật đầu nói, khẳng định, ta đều đã đáp ứng chương biên, sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vậy ngươi mỗi ngày viết xong mang cho ta xem, ta làm ngươi cái thứ nhất trung thực người đọc. Có thể à, bất quá mỗi ngày không cần thiết, liền một vòng một lần đi. Như vậy số lượng từ nhiều thoạt nhìn càng thoải mái. Hành, liền như vậy định rồi, xem trọng ngươi. Thực báo tưởng trong xã Đồng Sự đều biết Tô Văn Tuệ viết sự, gặp được nàng Tổng hội trêu chọc vài câu, cũng may đại gia công tác đều đội ngẫu nhiên nói vài câu cũng không sẽ cấu thành cái gì thực chất thượng bối rối. Cứ như vậy, Tô Văn Tuệ ba ngày công tác, buổi tối trở về sáng tác, bất quá 10 ngày qua công phu, liền hoàn thành 10 vạn tự tiểu mục tiêu, chương thư hâm xem qua sau thực vừa lòng, cùng nàng ký còn tiếp hợp đồng. Hợp đồng ước định, Tô Văn Tuệ lấy Nam Sơn Tử vì bút danh sáng tác kiếm chỉ thiên hạ, cần thiết hoàn thành mỗi ngày còn tiếp 5.000 tự nhiệm vụ, toàn buồn không ít với 50 và tự, tiền nhuận bút vì ngàn tự 40 nguyên, như nội dung chịu người đọc hoan nên sẽ xuất bản, bản quyền. Thư ưu suy tính Cái này tiền nhuận bút không tính cao cũng không tính thấp, tuy rằng nội dung không tồi, nhưng Tô Văn Tuệ là tân nhân, thị trường tiếp thu độ vẫn là cái không biết bao nhiêu, cấp cao báo xã có hại, cấp thấp Tô Văn Tuệ có hại. nhưng trương thư hâm vẫn là xem ở đồng sự tình nghĩa thượng hơi ưu đãi một ít nếu là mặt khác tân nhân tác giả giá cả tuyệt đối sẽ không cao hơn ngàn tự 30. ở tô văn tuệ thuận lợi ký hợp đồng thời điểm xa ở bên cạnh lý hàn đông rốt cuộc chẳng trọc thu được gửi thư hàn đông ta đi thông tín viên kia thủ tín nhìn đến người liền thuận tay cho người cầm lý hàn đông ăn mặc đồ tác chiến sát thương hai quân đang đứng ở rằng có trùng giống một viên bom nhìn như bình tĩnh nhưng có tùy thời nổ mạnh nguy hiểm Nghe được Chiến Hưu nói hắn hướng cái bàn phương hướng sườn phía dưới, ý bảo nói, này sẽ không rảnh, trước phóng đi. Chiến Hưu ha hả hai tiếng cười, tức phụ gửi thư đều không xem, xem ra là không nghĩ tức phụ a. Lý Hàn Đông dừng lại động tác xem qua đi, giơ lên gắng gượng đỉnh mày hỏi, ta tức phụ. Quân doanh nói giỡn là chuyện thường, đối hắn mà nói tức phụ đã thời gian rất lâu không tới tin, trước hai phong thu được đều là cha mẹ tin, hoài nghi Chiến Hưu ở cố ý lừa lừa hắn. Tô Văn Thụy, không phải ngươi tức phụ là ai? mẹ ngươi ngươi tỷ đều không gọi cái này danh nhi đi chiến hữu nhìn phong thư đọc gửi kiện người tên họ lời nói còn chưa nói xong phát hiện trong tay tin đã tới rồi lý hàn đông kia ai nha vừa mới ai thờ ơ nói đợi chút xem vừa nghe là tức phụ gửi liền gấp không chờ nổi lý hàn đông nhận ra phong thư thượng tự là tức phụ bút tích trong lòng chính cao hứng cũng mặc kệ chiến hữu nói cái gì xoay người liền đi hủy đi tin chiến hữu xem hắn như vậy cười lắc lắc đầu rời đi vui đùa về vui đùa nên lẫn nhau tôn trọng Cho nhau thông cảm thời điểm sẽ tôn trọng cũng thông cảm, tưởng lao bà hài tử tưởng cha mẹ không phải cái gì mất mặt sự, doanh còn có nửa đêm nhớ nhà người tưởng khóc lóc thảm thiết chiến sĩ đâu. Hàn ông, thấy tự như mặt. Từ lần trước phân biệt sau đã hai năm, ngươi vẫn luôn ở bộ đội không có trở về, trong lòng rất nhớ thương ngươi. Ta đầu tiên đến thừa nhận chính mình sai lầm, không có thường xuyên cho ngươi viết thư, thỉnh tha thứ ta bụng dạ hẹp hòi ngươi ở vì quốc gia vì nhân dân chiến đấu, ta lại chỉ suy xét chính mình cảm thụ, thật sự không đủ săn sóc cũng không phải một vị đủ tư cách thê tử, cho nên ta quyết tâm sửa lại chính mình, liền từ này phong thư bắt đầu đi. Lý Hàn Đông nhìn tức phụ trong lòng từ từ kể ra lời nói nhẫn mại không được cao hứng, thậm chí là kích động. Vì không cho người nhà lo lắng, hắn vẫn luôn giấu giếm chính mình ra tiền tuyến tin tức, thường lui tới viết thư về nhà Tam Phong mới chờ đến một phong thê tử hồi âm, nội dung cũng là bình đạm không có gì lạ thăm hỏi, hắn cho rằng này đoạn quan hệ phải chờ tới trở về mới có truyền cơ. không nghĩ tới thê tử thế nhưng viết như vậy một phong thơ như thế nào không cho hắn kinh hỉ vạn phần lúc này doanh vừa vặn thanh nhàn hắn lập tức tìm giấy bút ngồi ở trước bàn hồi âm trong đầu tất cả đều là thê tử bộ dáng nô thê văn tuệ thu được ngươi gửi thư vạn phần vui sướng ta hết thảy đều hảo chỉ là thực nhớ thương ngươi nhớ thương thân nhân hy vọng các ngươi ở nhà hết thảy đều hảo lý hàn đông hoa nửa giờ viết hảo tin phong hảo sau giao cho thông tin binh thống nhất vận hồi đến ích với chiến hữu tuyên truyền Hiện tại doanh trên dưới đều biết hắn thu được tức phụ tin, liền các chiến sĩ nhìn đến hắn đều vẻ mặt chế nhạo, càng miễn bản quân chức gần đồng liêu. Nghe nói hôm nay chúng ta lý doanh trưởng trên mặt nở hoa rồi, làm ta nhìn xem là cái gì nhan sắc hoa nhi. Ai u, như vậy hồng đâu, là nguyệt quỷ A vẫn là hoa hồng A. Ta xem là cây hoa màu gà, cao hứng đầu tóc đều dựng thẳng lên tới. Lý Hàn Đông chính chính vành nón đẩy ra mọi người, làm cho bọn họ một bên đi. Đừng lại nói bữa, các ngươi thu tin thời điểm ta nói cái gì sao. Chúng ta không phải vì ngươi cao hứng sao, theo đạo lý ngươi còn ở tân hôn kỳ, đường mật ngọt ngào không điều đủ, hơn nữa cái gì tiểu biệt thắng tân hôn một ngày không thấy như cách tam thu linh tinh, lại như thế nào kích động đều là hẳn là, chúng ta không chê cười ngươi, đều giúp đỡ ngươi cao hứng đâu. Lý Hàn Đông Liếp nói, kia thật là cảm ơn ngươi, như vậy giúp người làm niềm vui có phải hay không nên cho ngươi trao giải a? Trao giải liền không cần, trở về nhớ rõ mời ta ăn cơm là được. Hành A, bạch diện màn thầu xứng rau ngâm. Muốn ăn nhiều ít quản nhiều ít. Chương ba Kiếm chỉ thiên hạ một khi còn tiếp liền rất chịu người đọc hoàn nền, còn có không ít người đọc viết thư gửi đến báo xã, ủy thác báo xã có thể đem tin chuyển giao cấp tác giả nam sơn tử. Văn Tuệ, ngươi như bây giờ cũng coi như là cái danh nhân rồi đi, mỗi ngày đều có người đọc cho ngươi viết thư, có phải hay không đặc biệt có thành tự cảm. Tô Văn Tuệ đem người đọc tín dụng tờ lặt tịp thằng bó lên bỏ vào thùng giấy, nàng sẽ không mỗi ngày xem, nhưng thùng giấy đầy sau sẽ mang về nhà chọn một bộ phận xem. Có đôi khi liền cha mẹ chồng đều giúp đỡ nàng hủy đi tin, nhìn đến viết đặc biệt tốt đặt ở một bên chờ nàng về nhà đưa cho nàng. Là rất có thành tựu cảm, thuyết minh đại gia tán thành ta, kỳ thật ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói cũng có thể thử xem. Ta là cái không có chi lớn, như bây giờ liền khá tốt, ngươi xem ngươi mỗi ngày thức đêm quầng thâm mắt đều ngao ra tới. Tô Văn Tuệ sờ sờ hai mắt của mình, phải không? Có như vậy rõ ràng. Con Hảo, một chút mà thôi, ngươi thiên sinh lệ chất không nhiều lắm ảnh hưởng. Bất quá ta gần nhất thức đêm nhiều, sắp thật muốn bảo dưỡng. Trong nhà liền bộ giống dạng mỹ phẩm dưỡng ra đều không có, nàng chuẩn bị bất thời giờ đi thương trường mua một bộ. Đinh Ngụy, ngươi cuối tuần có rảnh sao, chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Hảo A, ta thích nhất đi dạo phố. Ngươi muốn ăn cái gì, cuối tuần ta mời khách. Ta đây liền không khách khí, dù sao ngươi hiện tại cũng là người giàu có. Tô Văn Tuệ hiện tại dựa vào con tiếp, mỗi ngày liền có 200 thu vào, bọn họ một tháng tiền lương bất quá mới 80 nhiều. báo xã nhưng có không ít người đỏ mắt thứ bảy tô văn tuệ ăn qua cơm sáng liền cùng cha mẹ chồng chào hỏi ra cửa cùng đinh nhụy hẹn ở trung tâm thành phố kim phong thương thành chạm mặt đến thời điểm thương trưởng vừa vặn mở cửa ngươi ước vừa lúc ta vốn dĩ cũng nghĩ đến mua quần áo lập tức không phải muốn đổi mua sao nhìn xem năm nay có cái gì tân kiểu dáng đinh nhụy còn không có kết hôn thích nhất mua xinh đẹp quần áo một kiện áo khoác chẳng sợ mấy trăm hơn một ngàn cũng không ngáy mắt bằng nàng tiền lương là không có khả năng như vậy tiêu phí nói đến cùng vẫn là gia cảnh tốt duyên cớ tô văn tuệ mua sắm mục tiêu minh xác trừ bỏ mỹ phẩm dưỡng ra ngoại mặt khác cũng không thiếu nhưng nàng chuẩn bị cấp bà bà cùng nàng mẹ tuyển hai bộ quần áo chính mình liền không cần mua tủ quần áo quần áo nhiều đến xuyên không xong đổi phối hợp có thể mặc tốt lâu văn tuệ ngươi xem cái này được không xứng áo lông xuyên không tồi đi đinh nhụy trong tay cầm kiện màu đỏ áo gió cắt may thượng không thành vấn đề chính là trên quần áo lót vai tô văn tuệ không lớn thích bất quá này thuộc về niên đại đặc sắc Không có gì nhưng chỉ trích. Tiểu dáng khá tốt, ngươi có thể thử xem xem. Nhân viên hướng dẫn mua sắm lại đây giúp đinh nhụy thí quần áo, còn đề cử trong tiệm nội đáp áo lông. Tiểu thư, cái này áo khoác xưng cái này áo lông là đẹp nhất, nhà của chúng ta áo lông đều là thuần lông dê, ngài có thể cùng nhau thí đâu. Hảo A, ta đây cùng nhau thí đi. Kia có cần hay không giúp ngài đáp một cái quần. Cái này màu đen thực hảo, xuyên giày cao gót, giày đều rất đẹp. Hành A, ngươi đều giúp ta lấy lại đây đi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười giúp nàng đem quần áo đưa đến phòng thử đồ sau ra tới, ngồi đối diện ở trên sofa tô văn tuệ lễ phép cười cười, cũng không có lại đây để cử cái gì, điểm này rất là làm tô văn tuệ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vài phút, đinh nhụy liền thay đổi quần áo ra tới, hướng dẫn mua để cử một bộ sắc thật đẹp, thuộc về quá mười mấy hai mươi năm đều sẽ không quá hạng tiểu dáng, đinh nhụy chính mình cũng thực vừa lòng. Khá tốt, này vài món ta đều phải, giúp ta mở hòm phiếu đi. Tốt, tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Nhân viên hướng dẫn mua sắm trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, nhưng cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xoay người hồi quay mở hồng phiếu, quần áo còn mặc ở đinh nhụy trên người, nhân viên hướng dẫn mua sắm lấy một khác bộ tới tính toán giá cả, từ này vài giờ xem, cái này hướng dẫn mua là cái thực hiểu được biến báo người, về sau nhật tử quá tuyệt đối sẽ không kém. Chờ đinh nhụy thay đổi quần áo ra tới, hướng dẫn mua giúp nàng điệp hảo cất vào túi giấy, lúc này mới đem khai tốt đưa cho nàng. Áo khoác, áo lông thêm quần, giá gốc 420 nguyên. Bởi vì chúng ta cửa hàng có cái hoạt động, màn 300 đánh giảm giá 5%, chiết khấu ta đã giúp ngài để khấu, hiện tại là 399 nguyên, thỉnh ngài qua bên kia quẩy thu ngân trả tiền. Đinh Nhụy là thương trường khách quen tự nhiên biết quẩy thu ngân ở nơi nào, nhưng thật ra vị này hướng dẫn mua không có dấu giếm chiết khấu hoạt động làm nàng thật cao hứng. Phó xong tiền rời đi, Đinh Nhụy cùng Tôn Văn Tuyển nói, ta là tới bồi ngươi đi dạo phố, kết quả ngươi còn không có mua đâu ta đã hoa nhiều như vậy tiền. Ngươi không kết hôn lại không có sinh hoạt áp lực, đem chính mình trang điểm thời thượng chút hẳn là. Nếu nàng không nhớ xóa nói, Đinh Nhụy hai năm sau kết hôn, trưởng phu là cái doanh nhân, cả đời đều không cần vì tiền tài phát sầu. Hai người dạo đến 12 giờ đói bụng, Tôn Văn Tuệ thỉnh Đinh Nhụy đi thương trường phụ cận một nhà tiệm cơm tây ăn cơm, nhà này nhà ăn khai trường không lâu, xem như đổi cái thời thượng đi. Ngươi ăn cái gì? Chúng ta cùng nhau điểm đi. Hảo A, hôm nay ngươi mời khách, ta cần phải hảo hảo tể ngươi mới được. Hai người các điểm một phần bò bít tết, còn có xứng đồ ăn, đồ uống, điểm tâm ngọt linh tinh, điểm cơm sau người phục vụ trước tặng nướng bánh mì cùng đồ uống lại đây. Đinh nhụy khắp nơi nhìn vài lần nói, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, rất thích hợp yêu đương. Tô Văn Tuệ cũng xem qua đi, trong tiệm ngồi ăn cơm quả nhiên đều là một đôi đối tình lữ. Liền chúng ta hai một cái không bạn trai, một cái trượng phu xà cuối chân trời. Cho nên chúng ta đều là người đáng thương. Người đáng thương cái gì, lại không phải không ai truy ngươi. Là chính ngươi không đáp ứng. Không có gặp được thích hợp, ta là không muốn tạm chấp nhận, ngươi nói nam nhân cái gì quan trọng nhất. Tướng mạo, ra thế vẫn là năng lực. Này tam dạng ít nhất đến dính hai dạng lòng ta mới quá đi, nếu không ta như vậy một cái các phương diện điều kiện đều không lầm tuổi thanh xuân mỹ nữ rửa vào cái gì nhân lượng A. Cái này quan điểm tô văn tuệ là phi thường nhận đồng. Đương nhiên, đời trước nàng sở dĩ bài xích Lý Hàn Đông cũng là cảm thấy chính mình bị ý kiến của người khác tả hữu, không muốn đi xem Lý Hàn Đông trên người ưu điểm. Ăn cơm thời điểm tô văn tuệ thế nhưng sau khi nghe được một bàn ăn cơm khách hàng nhắc tới nàng. Ngươi gần nhất như thế nào đột nhiên như vậy hãy xem báo chí, mẹ ngươi nói ngươi còn cố ý đính một năm. Giang thành báo triều thượng có bổn khá xinh đẹp, trên thị trường tìm không thấy kia quyển sách, ta cố ý hỏi, nói là cái kia tác giả chỉ cấp Giang thành báo triều đưa bản thảo. Nga! Cái gì làm ngươi cứ như vậy mê, so thư kiếm ân thủ lục còn xinh đẹp. Này đó ta đều xem qua, này bổn kêu kiếm chỉ thiên hạ một cái tiểu nam hải trong nhà bị người hãm hại, cả nhà đều chết sạch, liền hắn một người bị người hầu mang đi đưa đến một vị ẩn sĩ cao nhân kia học võ, hắn tư chất rất cao, luyện 10 năm liền thành đỉnh cấp cao thủ xuống núi báo thù, nhận thức rất nhiều đại nhân vật, lại là luận võ lại là pha án, còn đặc biệt chịu cô nương thích, dù sao khá xinh đẹp. Đinh Nhụy hướng Tô Văn Tuệ xử cái ánh mắt nhỏ giọng nói, hắn nếu là biết Nam Sơn Tử liền ngồi ở hắn phía sau ăn cơm khẳng định Nhạc đã chết, Nhạc chết đảo không đến mức, khả năng chính là giật mình đi. Ta xem những cái đó người đọc gửi thư, đều cho rằng nam Sơn Tử là nam nhân, nhìn đến quyển sách này thế nhưng là một vị như vậy xinh đẹp nữ sĩ viết ra tới, khẳng định sẽ chấn động. Chủ yếu nguyên nhân là, hiện tại trên thị trường, võ hiệp loại xác thật là nam tính tác giả chiếm đa số, nữ tính tác giả viết nhiều là ngôn tình, văn xuôi loại, cho nên không trách người đọc đã đoàn sai. Ăn cơm xong sau hai người tiếp theo đi dạo 2 giờ liền từng người về nhà, hôm nay thu hoạch pha phong, không chỉ có mua được chính mình tưởng mua đồ vật, còn thêm một tầng tinh thần thượng thỏa mãn về đến nhà sau nàng đem mua cấp bà bà lễ vật đưa cho nàng trần mỹ phượng tiếp nhận lễ vật khi phi thường kinh ngạc con dâu đây là lần đầu tiên cho nàng mua đồ vật đâu cho ta ân cho ngươi mua bộ mỹ phẩm dưỡng da còn mua một kiện áo khoác trời lạnh là có thể xuyên trần mỹ phượng mở ra túi giấy trước lấy ra mỹ phẩm dưỡng da một cái đại hộp phân xương muối xương cuối mùa nàng bình thường dùng đều là bình thường không bằng con dâu mua cái này thượng cấp bậc Ngươi xem, ta một phen tuổi không cần phải tốt như vậy đồ vật, lần sau đừng cho ta mua. Chính là tuổi lớn mới dùng tốt đâu, nó có trì hoãn giả cả thành phần, thực thích hợp ngươi. Hành, ta đây liền dùng dùng xem, vẫn là ngươi suy xét chú đáo. Trần Mỹ Vượng lại từ túi giấy lấy ra áo khoác, một kiện màu đỏ cân và táo khoác, khâm thượng có thêu hoa đồ án, màu đen nút bọc, kết hợp hiện đại trang cùng sần sám đặc điểm, nhan sắc cũng là đại khí hồng, nàng vừa thấy liền rất thích. Nay quần áo là thật không sai, nguyên liệu cũng hảo. Ta đi dạo phố thời điểm cũng chưa gặp qua loại này hình thức đâu. Đây là năm nay tân gia thu trang, liền ở kim phong mua, ta xem kia già quần áo đều không tồi, kỳ thật cái này áo khoác xứng váy xuyên nhất thích hợp. Là, ta vừa vặn có một cái nhung tơ váy dài, khẳng định có thể đáp. Mẹ, nếu không ngươi thử xem đi, xem lớn nhỏ thế nào. Trần Mỹ vượng còn ngượng ngùng làm trò con dâu phỏng vấn quần áo, mang theo quần áo trở về phòng thử, thuận tiện đem nàng nói cái kia nhung tơ váy lấy ra tới một khối xuyên. Thế nào? Còn hành đi, Tô Văn Tuệ vỗ tay khen ngợi, mẹ, ngươi như vậy xuyên thật sự khá tốt, hiện đặc biệt có khí chất. Trần Mỹ Phượng dáng người vừa phải, không mập cũng không gầy, đã có thể căng trụ lại không hiện béo, quần áo cùng người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trần Mỹ Phượng chính mình đảo rất ngượng ngùng, túi đầu nhìn nhìn chính mình, có chút không xác định hỏi, thật là đẹp mắt ta. Tô Văn Tuệ gật đầu, đẹp, nếu không ngươi liền ăn mặc đi, chờ ba trở về thời điểm cho hắn cũng nhìn xem. Cho hắn nhìn cái gì? quần áo là mặc cho chính mình xem. Nói xong, nàng chạy nhanh về phòng thay quần áo, tô văn tuệ biết nàng đây là e lệ, bọn họ lao phu láo thê ở trung hình thức vẫn là tương đối bảo thủ. Ba ngày đi dạo phố chậm trễ thời gian, buổi tối tự nhiên muốn thức đêm viết văn, may mắn có phía trước 10 vạn tự tồn cảo lót đế, nếu không ngày càng 5.000 cũng là rất có áp lực. Kiếm chỉ thiên hạ cốt chuyện đã viết đến nam chủ cùng mấy cái bằng hữu tới đông kinh thành, một là vì tham gia 3 năm một lần luận võ đại tái. về phương diện khác cũng là tưởng cha năm đó Trần gia diệt môn án tử Đông Kinh thành phồn hoa tự cẩm làm trong chốn võ Lâm cường thế xuất hiện nhân tài mới xuất hiện Nam chủ đã chịu rất nhiều thân phận quý trọng hoàng thân quốc thích mượn sức đối hắn thái độ nhất thiện ý chính là hầu gia thế tử triệu thẳng ung có tâm lợi dụng triệu thẳng ngung thám thính tin tức Nam chủ biết nghe lời phải cùng hắn trở thành bằng hữu ước hẹn tiểu lầu ăn cơm khi cố tình đụng phải án mạng chết không phải người khác đúng là đương triều tể tướng con rể ở Nam chủ hiểu biết tin tức chung Mười mấy năm trước, Tể tướng Nghiêm Hồng chính là Trần Gia Mưu nghịch án chủ thẩm chí nhất. Dùng tên giả bước trọng đình nam chủ ôm kiếm đứng ở thế tử phía sau, mắt lạnh nhìn về phía bị quan binh bao quanh vây quanh hiện trường vụ án, dự cảm chính mình tìm kiếm đã lâu chân tướng đã là không xa. Chương 4. Chờ Tô Văn Tuệ thu được lý Hàn Đông tin, đã 10 tháng hạ tuần, thời tiết chuyển lạnh, thấy hắn ở trong thư biểu đạt đối chính mình tưởng nghiệm, Tô Văn Tuệ thấp thỏm tâm rốt cuộc rơi xuống đất. May mắn những cái đó sai còn không có gây thành. Hắn còn không có đối chính mình thất vọng, chỉ cần chính mình thành thật kiên định chờ hắn trở về, đời trước hết thể đều sẽ không phát sinh. Phong thư trừ bỏ cấp tô văn tuệ tin ngoại, còn có một phong là Lý Hàn Đông viết cho cha mẹ, về đến nhà sau tô văn tuệ đem cha mẹ chồng kia phong đưa cho bà bà Trần Mỹ Phượng. Mẹ, đây là Hàn Đông hôm nay tin, này phong là viết cho người cùng ba. Từ điểm đó là có thể nhìn ra Lý Hàn Đông nhạy bén tới, không có đem hai phong thư hợp ở bên nhau viết, miễn không ít xấu hổ. Rốt cuộc nàng lá thư kia hoặc nhiều hoặc ít có vài câu lời ngon tiếng ngọt, bị cha mẹ chồng thấy không thể thiếu muốn chế nhạo nàng một chút. Hàn Đông viết thư đã trở lại. Chạy nhanh làm ta nhìn xem nói cái gì, có hay không nói cái gì thời điểm trở về. Tô Văn Tuệ biết Lý Hàn Đông năm nay khẳng định cũng chưa về, nhưng lời này lại không thể minh nói, tựa như chính mình đã từng không hoài nghi quá hắn thượng chiến trường giống nhau. Bà bà cũng là không biết, công công có lẽ biết một ít, nhưng hắn cùng Lý Hàn Đông giống nhau, lựa chọn giấu giếm người nhà. chưa nói. Hắn chỉ nói năm nay ăn Tết cũng chưa về. Trần Mỹ Phượng đã mở ra tin bắt đầu nhìn, trước nhìn lướt qua tin thượng nội dung, thấy Nhi Tử nói đều là chính mình thực hảo không cần lo lắng linh tinh, có chút thất vọng, thở dài nói, này một năm lại một năm nữa cũng không có kỳ nghỉ, các ngươi kết hôn đến bây giờ liền như vậy ở riêng hai xứ, hắn nếu là năm nay cũng chưa về, chúng ta ăn tiết liền một khối đi bộ đội xem hắn đi. Trần Mỹ Phượng tưởng chính là, cùng Nhi Tử con dâu cùng năm kết hôn hải tử đều sinh ra tới, nhà bọn họ nhưng hảo. Mang thai đều là không ảnh nhi sự. Phía trước cùng con dâu quan hệ chỗ không thuận khi không lớn tưởng cháu trai cháu gái sự, cảm thấy này đó đều là mọi người duyên pháp, không thể cưỡng cầu. Gần nhất cùng con dâu quan hệ thân cận nhưng thật ra thường tưởng, trong nhà thêm cái hài tử khẳng định càng thêm náo nhiệt. Mẹ, ta không có quan hệ, công tác quan trọng, thăm người thân sự còn phải hỏi một chút hàn đông ý tứ, vạn nhất hắn bộ đội có nhiệm vụ chúng ta qua đi vừa hụt ngược lại là cho hắn trọc phiền toái. Hỏi, khẳng định phải hỏi Nếu không ngươi hồi âm thời điểm hỏi một chút, các ngươi lâu như vậy không gặp, hắn ở bộ đội chỉ định từ ngươi. Trần Mỹ Phượng cười khép lại giấy viết thư, lời trong lời ngoài đều là treo chọc ý tứ, đem Tô Văn Tuệ đều nói mặt đỏ. Lần trước viết thư vội vàng, lần này Tô Văn Tuệ tưởng thuận đường gửi vài thứ qua đi, nàng quyết định đi trước hỏi thăm nhìn xem biên cảnh bên kia khí hậu như thế nào. Quê quán đã là cuối mùa thu, càng về sau càng cao lãnh, biên cảnh ở phương Nam, khí hậu khẳng định là bất đồng Ngày hôm sau nàng liền đi báo xã hỏi đại gia công nhận bản đồ sống, bách khoa toàn thư biên tập lao thạch. Bên kia lánh nhưng thật ra không lạnh, thấp nhất độ ấm cũng bất quá 5-6 độ, chính là núi rừng nhiều, trướng khí đại, dân bản xứ thích hứng, bên ngoài người chỉ sợ thích hứng không được. Phương diện này sự tô văn tuệ cũng nghe thấy quá, khiêm tốn thỉnh giáo nói, kia chướng khí muốn như thế nào ứng đối đâu. Thời cổ người cho rằng chướng khí chính là độc khí, sách sử thượng liền có ghi lại, phương nam có chướng khí, thần điểu không được phi. Hiện tại khoa học nghiên cứu ra tới cái gọi là trường khí chính là thực vật hư thối sinh ra có độc khí thể, sẽ không chí mạng, nhưng này đó khí thể có thể hấp dẫn con muỗi, gián độc linh tinh, một khi bị đốt vận khí không hảo liền sẽ lây bệnh bệnh tật. Lao thạch không có thác đại thuận miệng ứng phó, nghiêm túc lật xem tư liệu sau cho tô văn tuệ đáp án, nói cây ý dĩ nhân, cây cao tử trưởng kỳ dùng ăn đối dự phòng trường khí hữu dụng, còn có hùng hoàng, thương chuột hương thiêu cũng có lộ do hiệu quả. Vừa nghe muốn trưởng kỳ dùng ăn mới có hiệu. Tô Văn Tuệ liền không ôm cái gì kỳ vọng, lại nghĩ nếu đời trước lý Hàn Đông có thể bình an trở về đã nói lên sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng nàng tan tầm sau vẫn là đi tiệm thuốc mua cây ý dĩ nhân, dầu cù là, hoa hương chính khí, vân nam mạch dược, thuốc trị cảm trở, mặc kệ hắn có thể hay không dùng tới chuẩn bị tổng không có sai. Trừ bỏ các loại dược phẩm ngoại, Tô Văn Tuệ lại đi thị trường mua mấy chục cân thịt bò, mặt tương, hương liệu trở, chuẩn bị làm thịt khô cùng thịt bò tương cùng nhau gửi qua đi. Thịt quá trầm nàng để bất động Lão Bản chủ động đưa ra giúp nàng đưa trở về, Tô Văn Tuệ cũng không làm ra vẻ, nói tạ liền mang theo người hướng ra đi. Về đến nhà sau, bà bà Trần Mỹ Phượng xem nàng bao lớn bao nhỏ để ra như vậy nhiều đồ vật, phía sau còn đi theo đưa hóa Lão Bản, giật mình hỏi, Văn Tuệ, như thế nào mua nhiều như vậy thịt, đến ăn mấy tháng đi. Tô Văn Tuệ giải thích, mẹ, này đó đều là cho hàng đông chuẩn bị, đồ vật quá nhiều ta để bất động, Lão Bản cố ý hỗ trợ đưa tới. Trần Mỹ Phượng vội vàng cảm tạ Lão Bản. Muốn tiếp trong tay hắn hai cái đại túi, lão bản cười huyền chuyển từ chối. Thím, này thịt rất trầm, đừng đem ngươi eo mệt lóe, vẫn là ta giúp các ngươi để vào đi thôi. Vậy phóng phòng bếp đi, thật là phiền toái ngươi. Hắc, không phiền thoái, là ta nên cảm ơn các ngươi chiếu cố sinh ý mới là. Trần Mỹ Phượng cấp lão bản phao ly trà, làm hắn uống miếng nước lại đi, lão bản chối từ rời đi, sắp tích thu, hắn còn phải trở về tiếp theo làm buôn bán đâu. Tiến đi lão bản, Trần Mỹ Phượng nhìn phòng bếp như vậy chút thì hỏi Văn Tuệ, này thịt ngươi tính toán như thế nào chỉnh A? Một phần ba ngao thịt vụn, hai phần ba làm thịt khô, đều là có thể gửi, gửi đến bộ đội cũng không lo lắng hư. Trần Mỹ Vượng Tán Dương gật đầu, ân, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ta đây giúp ngươi một khối sửa trị, ngươi nói cho ta như thế nào lộng là được. Nấu tương thịt đến trước cắt thành tiểu đinh, làm thịt khô thịt không cần phải gấp gấp thiết tiểu khối, đến trước đại khối chắc thủy, mẹ, nếu không ngươi thiết thịt đinh, ta tới chắc thủy tiếp liệu. trần mỹ phượng trực tiếp chồng lên tạp dề liền thượng thủ hành nghe ngươi ta trước thiết thịt đi phòng bếp diện tích không lớn trần mỹ phượng cầm cái thất gỗ cùng đao đi nhà ăn thiết thịt tô văn tuệ ở phòng bếp chắt thủy tiếp liệu còn muốn chuẩn bị trang thịt vụn bình thủy tinh trong nhà không như vậy hơn bình bình quan vại cố ý mua pha lê bại, cũng đến tẩy tẩy mới có thể dùng mẹ chồng nàng dâu hai tề ra trận 30 mươi tới cân thịt chính là 1 phần ba cũng có 10 tới cân trần mỹ phượng ước chừng cắt hai cái giờ Đến Lý Hoài Sơn trở về còn ở thiết. Hắn vào nhà thấy trên bàn, trên tủ bãi từng bùn thịt, còn tưởng rằng chính mình tiến sai ra môn. Làm sao vậy đây là? Làm văn thán đâu? Chính là làm sủi cảo cũng không cần phải nhiều thế này bùn thịt ta. đuổi thượng nhân ra bán sủi cảo còn ăn, còn phải là thuần thịt. Trần Mỹ phượng hồi, văn tuệ cấp Hàn Đông làm ăn đâu, làm tốt gửi qua đi. Phải không? Kia khá tốt, chính là vất vả chút. Lời này là cùng tô văn tuệ nói. Không vất vả. Lại vất vả cũng không thể so Hàn Đông. Tô Văn Tuệ lại hỏi, ba, ngươi ăn cơm sao? Ăn, mở họp xong ở nhà ăn ăn, các ngươi ăn cơm không có. Tô Văn Tuệ đem cuối cùng một khối chát hảo thủy thịt bò từ trong nồi vớt ra tới, trả lời, còn không có đâu, ta cùng mẹ hạ điểm mì sợi ăn liền hảo, ăn xong rồi bắt đầu ngao tương. Giai đoạn trước công tác làm tốt mặt sau liền khoan khoái, nhưng lại khoan khoái cũng đến một nồi nồi nấu, so sánh với mà nói ngao tương càng mau một ít, cái này công tác giao cho Trần Mỹ Phượng. tô văn tuệ tác chuyên tâm làm thịt khô đầu tiên đem đã chắc quá thủy thịt bò lại lần nữa để vào trong nồi gia nhập lá gừng hành đoạn muối chờ hương liệu ngon miệng dầu hậu đề hương lao chịu tô màu sinh chịu để tiên nấu cái nồi 2 giờ tả hữu đến thịt bò thục thấu nàng dung chính là trong nhà lớn nhất nồi canh một lần có thể nấu 7 tám cân chờ đợi trong quá trình giúp bà bà ngao tương khống chế hỏa hậu cũng gia vị 2 giờ sau đem nấu chín thịt bò vớt ra để ráo hơi nước Theo thịt bò hoa văn đem thịt khối cắt thành miếng thịt hoặc lát thịt, đồng thời nấu một khác nồi thịt bò, như thế lặp lại 3 lần, thời gian đã qua 12 giờ, cũng may Trần Mỹ Phượng bên kia thịt bò tương đã toàn bộ ngao hảo, cũng cất vào pha lê vại chung phong kín. Tô Văn Tuệ cùng kiên trì hỗ trợ đến bây giờ bà bà nói, mẹ, thời gian đã khuya, ngươi đi về trước ngủ đi. Trần Mỹ Phượng lắc đầu, ta không ngây, xem còn có cái gì ta có thể hỗ trợ. Ta nơi này cũng mau hảo, dư lại quá du xào một chút thì tốt rồi. Ra đây từ từ ngươi đi, tuổi lớn rắc vốn dĩ liền ít đi. Tô Văn Tuệ trong lòng ấm áp, biết chính mình là nói cái gì bà bà đều sẽ không đi trước ngủ, không bằng mau chóng làm tốt là có thể nghỉ ngơi. Nàng lấy ra xào nồi, ngã vào dầu hạt cải, đem cắt xong rồi thịt bò bỏ vào trong nồi, gia nhập một chút vừa mới nấu thịt bò khi thừa nước canh cùng nhau lửa lớn phiên xào, cho đến thịt bò nước đều bị thịt bò điều hấp thu liền hoàn thành. Nàng dùng chiếc đua tử trong nồi gắp khối thịt nếm nếm, hàm đạm chính thích hợp. còn có nhàn nhạt hương liệu vị cùng cay vị, mặc kệ làm ăn hoặc là xứng cơm đều có thể. thưởng qua hương vị sau, tô văn tuệ gấp một đũa cấp bà bà trần mỹ phượng. mẹ, ta cảm thấy hương vị không tồi, ngươi cũng nếm thử. trần mỹ phượng tiếp nhận thịt khô tế phẩm, thịt chất mềm xốp lại nhai kính. cùng ngày thường bò kho hoặc bò kho hương vị đều không giống nhau, càng làm càng hương một ít, mang theo nhàn nhạt hương cay vị. ân, không xài, giống như trước ngươi bà có cái mông cổ đồng sự cấp thịt khô. tô văn tuệ cũng nếm một ngụm. Chính mình rất vừa lòng, nếu là giải chút hạt mẹ quấy một quấy, hương vị càng hương. Vậy giải, trong nhà có hạt mẹ đâu, ta tới xảo. Nói, Trần Mỹ Phượng thật đúng là lấy ra một túi hạt mẹ xảo thuộc rơi tại thịt khô thượng. Chờ sở hưu thịt khô làm tốt đã rạng sáng hai điểm, tô văn tuệ một chút đều không gây, cùng bà bà nói ngủ ngon sau về phòng, đem tin viết hảo mới rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau tô văn tuệ khởi chậm Ăn qua cơm sáng gót bà bà cùng nhau đem những cái đó trang thịt vụn pha lê vại dùng báo chí bao thượng làm giảm sóc, phòng ngừa trên đường khái hỏng rồi. Trần Mỹ Phượng vẫn là không yên tâm, nhịn không được cùng con dâu lại nhải vài câu, người gửi thời điểm nhất định phải cùng bưu cục người ta nói hảo nhẹ lấy nhẹ phóng, này đó đều là chúng ta hoa đại công phu làm, khái hỏng rồi nhiều làm người đau lòng. Chính yếu chính là nếu khái hỏng rồi nhi tử liền ăn không được, kia so phí bao nhiêu tiền cùng công phu còn làm nàng khó chịu. Tô Văn Tuệ An Uy nói. Yên tâm đi mẹ, bưu cục đồng chí mỗi ngày thu gửi như vậy nhiều bao vây, gửi gì đó đều có, khẳng định rất có kinh nghiệm. Dựa theo thượng một lần Lý Hàn Đông hồi âm tốc độ, gửi đi ra ngoài trên đường ước chừng phải tốn hơn nửa tháng, lấy hiện tại khí hậu, phong kín vật chứa hơn 10 ngày nội ứng nên sẽ không thay đổi chết. Chờ các nàng toàn bộ phong dương, thế nhưng trang tràn đầy tam đại thùng giấy, chấm thực, quang bưu phí liền thanh toán mười tới khối. Chương 5. Kiếm chỉ thiên hạ còn tiếp đến 50 vạn tự thời báo xã quyết định xuất bản. Lần đầu xuất bản một vạn sách, định giá một khối 9 mao tiền, bản quyền phí 15%, nói cách khác nếu một vạn sách toàn bộ bán ra, Tô Văn Tuệ đem thu được 2850 nguyên bản quyền phí, bán càng nhiều thu vào càng cao. Nàng tính tính, từ ngày đầu tiên còn tiếp đến bây giờ, chỉ tiền nhuận bút hạng nhất cũng đã thu vào hơn hai vạn, thỏa thỏa vạn nguyên hộ. Phải biết rằng ở chính mình tới phía trước, sở hữu tiền tiết kiệm thêm lên bất quá 2000 nhiều, bao hàm kết hôn lễ hỏi, áp dương Lý Hàn Đông từ tổng quân đến hôn trước tiền lương cũng đều giao cho nàng, hơn phân nửa đều bị lãng phí, hoa ở không nên hoa địa phương. Cuối thập niên 80, giá hàng còn không có sinh trưởng tốt, hai vạn khối sức mua tương đương với vài thập niên sau 1-200 vạn, Tô Văn Tuệ quyết định đem này số tiền hảo hảo lợi dụng lên. Hôm nay, Trương Thư Hâm tìm nàng nói chuyện, Tiểu Tô, ngươi xem kiếm chỉ thiên hạ đã tiếp cận kết thúc, ngươi tiếp theo bộ tác phẩm Cấu Tứ Hảo Sao. Trương Biên, này mấy tháng viết quá mệt mỏi. ta còn tưởng kết thúc sau cho chính mình phong cái nghỉ dài hạn đâu lời này nửa thật nửa giả nàng sắc thật mệt mỏi nhưng mặc dù nghỉ ngơi cũng sẽ không đình chỉ viết làm bất quá là không cần phải đuổi bản thảo mà thôi tinh thần cũng có thể thả lỏng lại không cần như vậy căng chặt chương thư hâm nóng này đương a ngươi hiện tại hiện tại mới vừa có điểm danh khí hẳn là rèn sắc khi còn nóng mới đúng như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu người đọc đều chờ xem ngươi chuyện xưa ngươi không thể làm người đọc thất vọng đi tô văn tuệ buồn cười nói Trương Biên, ta cũng không như vậy hướng đi. Trên thị trường như vậy nhiều nổi danh tác ra, ta liền một quyển sách, cùng người khác vô pháp so. Trương Thư hâm thở dài uống nước, Vương ly nước sau nói, ta cũng không cùng ngươi què vào, trực tiếp cùng ngươi nói đi, chỉ cần ngươi viết, báo xã ấn ngàn tự 80 giá cả thu. Phiên bội thế nào? Hắn làm chuyên mục tổng biên tập cũng là có khảo hạch tích hiệu, giống lần này xuất bản hắn liền bắt được ba cái điểm tiền thưởng, tự nhiên không hy vọng một cái kiếm tiền hạt giống tốt như vậy dừng lại. Tô Văn Tuệ nghĩ nghĩ. Nàng có 10 vạn tự tồn cảo lẫn tẩy, kiếm chỉ thiên hạ kết thúc sau hoa nửa tháng thời gian cấu tứ tân văn cũng tới kịp, tuy rằng hiện tại tránh điểm tiền, nhưng ai cũng sẽ không đem đưa tới cửa kiếm tiền cơ hội phong rớt, về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Càng quan trọng là, nàng đến ra tăng nam sơn tử cái này bút danh hàm kim lượng, chỉ dựa vào một quyển sách nội tình rốt cuộc kém chút. Hảo, ta đáp ứng rồi. Viết làm tuy rằng vất vả, nhưng cũng gây dựng sự nghiệp so sánh với còn tính nhẹ nhàng. Năm đó từ trước gót bằng hữu cùng nhau sáng lập tạp chí khi mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3-4 giờ, không cần khổ chung khổ như thế nào có thể trở thành nhân thượng nhân đâu. Biên cảnh, Lý Hàn Đông thu được ba cái bao lớn thành doanh đại tin tức, nhà của người khác nhiều lắm gửi một cái bao vây, An xuyên linh tinh, hắn nhưng hảo, không chỉ có thu được quý giá dược phẩm, ăn đều là danh tắc thịt vụn, thịt khô, quân doanh qua yêu cầu này đó. Hàn Đông, chúng ta tốt như vậy quan hệ, này thịt vụn như thế nào cũng đến cho ta tới một vại đi. Người biết ta là tứ xuyên người, yêu nhất ăn cay, gần nhất thức ăn quá đạm, ta thật dài thời gian không ăn qua thống khoai cơm. nay vừa nghe chính là trộm hưởng qua thịt vụn, Lý Hàn Đông nghĩ thầm, chính hắn còn không có hưởng qua đâu, đảo làm tiểu tử này dành trước một bước, thừa dịp chính mình xem tin công phu ăn vụn. Một vị khắc chiến hữu cũng giữ chặt hắn nói, Hàn Đông, ta không giống ai như vậy lòng tham, không cần một vại phân nửa vại cho ta là được, chúng ta chính là đồng hương, cảm tình thế nào cũng đến thâm hậu hai phân đi. Tổng cộng mười vại. Các ngươi khác đều phải một vại nửa vại Hàn Đông chính mình đừng để lại. Vị này chủ trì công đạo chiến hữu mới vừa phê bình xong những người khác, đảo mắt liền hướng Lý Hàn Đông cười, Hàn Đông, ta cũng không cùng ngươi muốn, chỉ cần ngươi ăn cơm thời điểm mang theo ta cùng nhau là được, ngươi ăn thịt ta xuyến điểm tương là được, chúng ta đông bắc người liền ái chấm tương ăn. Lý Hàn Đông bị mọi người nói đầu hôn nao trướng, hắn cũng nhanh chóng làm cái quyết định, đại gia ra cửa bên ngoài không dễ dàng, ta cũng không nghĩ tới ta tức phụ sẽ gửi này đó tới Làm đồng thanh cộng khí chiến hữu, đại gia có phúc cùng hưởng, có ăn khẳng định đến cùng nhau ăn, cho nên ta quyết định, ta lưu một vại, dư lại đều đưa đến bếp núc bàn đi, xem như cho đại gia tăng ca bao gồm thịt khô, cũng cùng nhau phân. Vừa dứt lời, toàn doanh bột phát ra nhiệt liệt hoan hô không biết ai mang đầu, hợp lại đem Lý Hàn Đông vứt thượng tiên. Việc này liền thủ trưởng đều đã biết, ở trên đường đụng tới Lý Hàn Đông khi cởi nói, cái này tức phụ cưới hảo, sẽ quan tâm ăn quan tâm xuyên, thuyết minh thực sao Lý Hàn Đông cười hướng thủ trưởng tối chào, báo cáo thủ trưởng, ta tức phụ sát thật thực hảo. Thủ trưởng chỉ vào hắn cười, ngươi à, thật không khiêm tốn, bất quá điểm này chúng ta đều thừa nhận, cắn người miệng mềm à, đến nói điểm dễ nghe. Hắn vô vô Lý Hàn Đông vai nói, tay nghề không tồi, viết thư thời điểm giúp mọi người nói cái tạ. Nếu là đơn cấp Lý Hàn Đông một người sẽ không gửi như vậy nhiều tới, lượng lớn như vậy hiển nhiên là dự bị những người khác phần, chỉ là Tô Văn Tuệ cũng không dự đoán được Lý Hàn Đông đem an toàn quên đi ra ngoài. Bất quá liền tính nàng biết cũng không đau lòng, đồ ăn làm ra tới vốn dĩ chính là làm người ăn. Ban đêm viết thư thời điểm, Lý Hàn Đông đem ban ngày phát sinh những chuyện này đều nói, đương nhiên giấu đi một ít mẫn cảm từ ngữ, hắn vẫn như cũ không chuẩn bị nói chính mình ở tiền tuyến sự, còn nói bộ đội ăn tiết trong lúc có nhiệm vụ, trong nhà không cần tới bộ đội thăm người thân linh tinh nói. Ngươi vì cái gì không cùng trong nhà nói chính mình ở tiền tuyến đánh giặc. Ta liền cùng cha mẹ nói, sợ chính mình có cái vạn nhất cha mẹ tốt xấu có thể biết được. sẽ không lập tức không tiếp thu được. Nói đồ tăng phiền não, ta tin tưởng chính mình có thể tồn tại trở về. Đây là hắn tín nhiệm, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được điểm này. Kiếm chỉ thiên hạ xuất bản sau bán thực hảo, đệ nhất bản một vạn sách ở một vòng nội liền bán hết, báo xã nhanh chóng thêm ấn hai vạn sách, trong đó 9.000 sách là các kể chuyện cửa hàng dự định. Lúc này tô văn tuệ cũng bắt được đệ nhất sóng bản quyền phí. tránh tiền đến chúc mừng, tan tầm sau tô văn tuệ cố ý từ tiệm cơm điểm đồ ăn mang về nhà. Vào cửa liền nghe thấy bà bà sang sảng tiếng cười, vừa thấy là đại cô tử Lý Ngọc Mẫn đã trở lại. Trần Mỹ vượng nghe được cửa động tinh quay đầu lại, cười hỏi, Văn Tuệ đã trở lại, hôm nay có phải hay không chấm điểm? Tô Văn Tuệ thay đổi giày hướng trong đi, ta tiện đường mua vài món thức ăn trở về. Nói, nàng cùng Lý Ngọc Mẫn gật đầu, tiêu một tiếng đại tỷ. Đời trước chị dâu em chồng hai quan hệ cũng không tốt, khi đó Tô Văn Tuệ đối đoạn hôn nhân này thực bài xích, liên quan bài xích rời nhà mọi người. Lý Ngọc Mẫn xem ở đệ đệ mặt mũi thượng không cùng không hiểu chuyện em dâu so đo, nội tâm là cực xem không thuận. Nhà mình đệ đệ lớn lên hảo tính cách hảo, tuổi còn trẻ liền lên làm phó đoàn, còn có quân công trong người, như vậy điều kiện gì sầu tìm không thấy hảo tức phụ, lại không phải phi nàng tô văn tuệ không thể, nàng tô văn tuệ có cái gì nha, đơn giản là đẹp chút, bằng cấp cao chút, công tác thể diện chút, mặt khác cái gì đều không tính là. Đương nhiên đây là đời trước hai người nháo cương sau. Đời này Lý Ngọc Mẫn đối Tô Văn Tuệ ác cảm còn không có như vậy thâm, đặc biệt là này mấy tháng, Tô Văn Tuệ biến hóa quá lớn, làm Lý Ngọc Mẫn cảm thấy phía trước đối em dâu cái nhìn là sai lầm. Có lẽ nàng chỉ là bởi vì mới vừa kết hôn đệ đệ liền đi bộ đội không cao hứng, này không, phục hồi tinh thần lại liền biết hảo hảo sinh hoạt. Ngươi lại tỷ ngày hôm qua cùng tiểu triệt đi hiệu sách thời điểm nhìn đến người thư, mua mấy quyển chuẩn bị tặng người, nàng nghe nói mua sớm người có ngươi tự tay viết ký tên, nàng không đổi kịp. Hôm nay cô ý lại đây tìm ngươi ký tên, như vậy tặng người càng thể diện. Khác tặng người không lớn thích hợp, chỉ cần Lý Ngọc Mẫn nói là nhà mình em dâu viết thư, đó chính là cực có mặt mũi sự, nàng mua thư mục đích trừ bỏ duy trì em dâu ngoại, cũng là một loại người trong nhà khoe ra. Tô Văn Tuệ thật đúng là không nghĩ tới đại tỷ sẽ mua nàng, nói như vậy chính mình bán xong một vạn sách cũng có đại tỷ một phần công lao, trong lòng vẫn là rất cảm kích. Lại tới một lần, nàng không chỉ có muốn cùng Lý Hàn Đông hảo hảo sinh hoạt, cũng muốn đem đời trước đối lý ra người mệnh tiền đền bù lại đây, đây là một cái tốt bắt đầu. Hảo à, bất quá lần sau đại tỷ đừng tiêu tiền mua, ngươi muốn mấy quyển cùng ta nói, ta đi báo xã giúp ngươi lấy. kia không được, nhà chúng ta ra cái đại tác ra như vậy quang vinh sự, cần thiết tiêu tiền duy trì mới được. Cảm ơn đại tỷ, vừa vận ta mua đồ ăn, đại tỷ cũng đừng nóng bội đi, lưu lại ăn cơm đi. Trần Mỹ Phượng cười đứng dậy tiếp nhận tô văn tuệ trong tay đồ ăn, hành, các ngươi hay nói chuyện Ta đi phòng bếp lộng đồ ăn đi. Tô Văn Tuệ mua thịt dê, lương ngư, giò heo kho cùng thịt viên, đều làm món chính. Trần Mỹ Phượng trước đó không biết nàng sẽ mua đồ ăn trở về, đã sớm làm cơm chiều, cái này đồ ăn càng nhiều. Ngọc Mẫn, nếu không ngươi gọi điện thoại làm kiến bình mang theo tiểu triệt một khối lại đây. Lý Ngọc Mẫn nhìn ngoài cửa sổ đã phát ám sát trời lắc đầu, không được, đều đã trễ thế này, tiểu triệt ngày mai còn phải đi học đâu. Tô Văn Tuệ đề nghị nói, mẹ. Những cái đó đồ ăn ngươi thu thập một nửa ra tới, chờ ăn xong rồi cấp đại tỷ mang về đi, lại sạch sẽ lại không lãng phí. Cái này đề nghị chính hợp Trần Mỹ Phượng ý tưởng, bắt đồ ăn thời điểm để lại một nửa, chờ tô văn tuệ thiêm hảo tự liền ăn cơm. Tiểu triệt hiện tại nhưng sùng bái ngươi, nhìn đến ai đều nói mợ là tắc ra, viết thư, vừa vặn hắn viết văn không tốt, ta liền bắt ngươi khích lệ hắn, nói với hắn hảo hảo viết làm văn về sau cũng có thể giống mợ giống nhau làm tắc ra. Ta nhớ rõ tiểu triệt thành tích khá tốt có phải hay không thiên khoa đời trước đến ly hôn trước chu triệt đã thi đậu thị nhất trung sau lại tuy rằng không quá chú ý cái này cháu ngoại nhưng hắn thi đại học thi đậu thanh đại bằng hưu trong giới thật nhiều chúc mừng nàng chính là không muốn biết cũng khó đúng vậy thiên lợi hại mỗi lần viết văn đều so người khác nhiều khấu năm phần thập phần sâu chết người kỳ thật viết văn không khó hiện tại là dự thi giáo dục nắm giữ kỹ xảo chẳng sợ cứng nhắc chỉ cần không ném cơ sở phân là được này đó ta nói lão sư cũng nói còn làm hắn đầu cơ trục lợi bối mấy thiên viết văn khảo thí thời điểm dùng tới một hai đoạn nhưng hắn quăng sẽ bối sẽ không dùng cuối cùng còn đề thi hiếm thấy khấu đạt được càng nhiều tỷ ngươi cũng không cần xuất ruột hài tử con nhỏ nhiều đọc sách nhiều điểm nhân sinh hiểu được đối viết văn sẽ có trợ giúp lý ngọc mẫn cũng biết nhớ không được kỳ thật nhi tử thành tích khá tốt mỗi lần thi cử không phải đệ nhất chính là đệ nhị nhưng làm phụ mẫu nhìn đến hài tử có khuyết điểm tổng hy vọng hài tử có thể nâng cao một bước Nếu không lần sau đem hắn mang đến ngươi nói với hắn đi, hiện tại ngươi nói chuyện so với ta cái này đường mẹ nó còn hữu dụng. Tô Văn tuệ ứng, quyết định chịu thời gian mua mấy quyển sơ chung viết văn thư xem, cấp Chu Triệt viết mấy thiên dầu cao vạn kim thức phá để viết văn. Đương nhiên, văn tự cuối cùng dựa vào vẫn là chính mình cảm giác, nàng có thể làm chỉ là giúp Chu Triệt tìm được này phân cảm giác mà thôi. Kiếm chỉ thiên hạ ở 75 vạn tự khi kết thúc, cũng sẽ chia làm trên giới hai sách đi nấn đưa ra thị trường. tân văn vấn đỉnh thiên hạ vô phùng còn tiếp áng văn này kéo dài thượng một thiên phong cách chỉ là nhân vật giả thiết chờ có điều bất đồng nam chủ trịnh thiên hỏi ra thân võ học nhà hán tư chất hảo cũng thực khắc khổ nỗ lực bị người nhà ký thác kỳ vọng cao sắp tới trong chốn võ lâm liên tiếp phát sinh mấy tông diệt môn án xảy ra chuyện đều là tiểu môn tiểu phái trịnh thiên hỏi mẫu thân lo lắng nhà mình sẽ xảy ra chuyện phụ thân trịnh thành nghĩa lấy nhà mình lấy truyền thừa trăm năm vì từ làm thê tử giải sầu đêm trăng trọn một cái buồn mặt thân cao chín thức tay để trường đao người xuất hiện ở trịnh gia trước cửa giết chết hộ viện sau kéo huyết đao một đường hướng trong trịnh thanh nghĩa nghe được truyền báo sau tiến lên cũng dặn dò thê nhi nhóm không cần hành động thiếu suy nghĩ người là ai cùng chúng ta trịnh gia có cái gì thù hận người nọ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ai nói không thủ không oán liền không thể giết người ta chính là xem bất quá các ngươi này đó cái gọi là danh môn chính phái người thắng làm vua người thua làm giặc không phải ngươi chết chính là ta mất mạng Trinh Thành Nghĩa bị khuất đủ, tiến lên đánh nhau lên, Hắn vo công đã tính không tồi, đảo đối mặt trước mắt xa lạ nam nhân lại không có gì phần thắng, dần dần phát lực, các đồ đệ muốn đi lên hỗ trợ, phản bị người nọ lấy danh môn chính phái bất quá như vậy tao lui bước. Có vậy sư suốt ruột đồ đệ không màng mặt mũi đi phía trước, lại bị người nọ ba lượng hạ đả đảo, đánh ngực mà chết, chính Thành Nghĩa khi cấp công tâm phun ra huyết tới. Hậu viện, chính phu nhân nghe nói tiền viện thế cục không rõ, e sợ cho chỉnh ra cũng bị diệt môn. Quyết định làm nhi tử tạm thời tránh đi Nương, ta không đi Thiên hỏi, khí tiết cố nhiên quan trọng Nhưng đối nương mà nói Ngươi tánh mạng mới là nhất quan trọng Nàng vô về nhi tử đầu nói Nếu hôm nay cha mẹ không có thể tiếp tục sống sót Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình Học giỏi bản lĩnh Về sau mới sẽ không chịu người khinh lục. Nàng lại lấy ra một quyển ố vàng quyển sách Đôi mắt đỏ bừng Trên mặt mang theo buồn bã Đem quyển sách đưa cho trịnh thiên hỏi nay buồn độc kinh ngươi cầm. Ngươi bà ngoại là dùng độc thánh thủ vinh ngộng sơ đệ tử, ta xuất giá khi nàng đem độc kinh cho ta, buồn không nghĩ ngươi dính cái này, nhưng hại người chi tâm không, phòng người chi tâm không thể vô, có lẽ có một ngày nó có thể bảo tánh mạng của ngươi. Nay một đêm, chính Thiên hỏi mất đi cha mẹ, không hề là cái kia chịu cha mẹ che chở thiên chi kiêu tử, thù hận ở trong lòng hắn gieo một viên hạt giống, hắn muốn trở nên càng cường, phải vì cha mẹ báo thủ. Áng văn này nam chủ cũng chính cũng tà. Hành chính đạo nhưng sự sự không câu nệ với khuôn sáo cũ, hắc bạch thông an, quảng giao bằng hữu, nội dung căng giãn vừa phải, thực thích hợp tống cổ thời gian, đảo so thượng một quyển kiếm chỉ thiên hạ càng được hoan nên Hôm nay trương thư hâm vẻ mặt vui mừng tìm tới, cùng Tô Văn Tuệ nói, có cái tin tức tốt, lập tức không phải nguyên đàn sao, người bán cũng không tồi, có người đọc gửi thư hỏi chúng ta có thể hay không làm cái hội ký tên, thư mê nhóm tưởng cùng ngươi tiếp xúc gần gũi, ký cái tên nằm cái tay linh tinh, kích thích một chút thị trường. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Thư Hâm cảm thấy đây là một cái thực tốt đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Người trong nước trong xương cốt chính là thích xem náo nhiệt, chỉ cần đem đài đắp lên. Chưa chừng có chút không phải Thư Mê đều có thể mua một quyển. Đối người thường mà nói, một hai khối tiền bất quá là mấy cân thịt heo giá cả, không đến mức bùng xịn. Nhưng Tô Văn Tuệ cũng không có Trương Thư Hâm lường trước chung vui sướng. Nàng cũng không nguyện ý xuất hiện ở đại chúng trước mặt, đặc biệt là hiện tại, nàng đối chính mình tác phẩm cũng không vừa lòng. Cho rằng xa không có đến có thể khai thiêm bán nông nỗi. Đương nhiên, giới tính cũng là một loại trở ngại, hiện tại các độc giả đều cam chịu nam sơn tử là nam nhân, nếu bọn họ biết kiếm chỉ thiên hạ là một nữ nhân vẫn là cái tuổi trẻ nữ nhân biết có thể hay không cảm thấy thất vọng. Xuất phát từ đủ loại suy tính, tô văn tuệ chỉ có thể luyện cự trương thư hâm hảo ý. Trương Biên, xin lỗi, ta chỉ nghĩ điệu thấp viết một ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, lấy ta hiện tại trạng thái cũng không thích hợp khai thiêm bán. Thảo ý của ngươi ta chỉ có thể tâm lĩnh Trương thư hâm không nghĩ tới tô văn tuệ sẽ tự tuyệt ở hắn xem ra có mấy cái viết thư không nghĩ nổi danh nay cơ hội nếu là cho người khác phỏng chừng đến nhạc tìm không ra bắc đương nhiên sở dĩ lựa chọn tô văn tuệ cũng là có tư tâm nàng là báo xã công nhân là người một nhà nàng đỏ đối báo xã hưu hích vô hại phùng người khác còn muốn lo lắng đối phương đỏ lúc sau trở mặt không biết người phùng tô văn tuệ liền không có cái này băn khoăn đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là kiếm chỉ thiên hạ thành tích xác thật không tồi sắp tới ở chuyên mục còn tiếp kia mấy bộ có võ hiệp có huyền nghi có ngôn tình đều không có tô văn tuệ thành tích lý tưởng nhưng tô văn tuệ minh xác tỏ vẻ không nghĩ làm hắn cũng không thể cưỡng bách lại khuyên vài câu thấy nàng vẫn là không chịu thay đổi ý tưởng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hành đi vậy ngươi lại suy xét suy xét ngươi cũng biết báo xã sẽ không bạc đãi ngươi có tốt tài nguyên đều là trước tăng cường ngươi trương biên ta minh bạch Nhưng ta không am hiểu ứng đối những cái đó, cảm thấy như bây giờ khá tốt. Trương Thư hâm thấy khuyên không được liền từ bỏ. Hảo, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, bất quá xã trưởng kia chỉ sợ cũng muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi làm chuẩn bị tâm lý. Tô Văn Tuệ không chờ tới xã trưởng, đảo trước chờ tới nhà xuất bản biên tập, thực văn nghệ thỉnh nàng đi quán trà uống trà. Tô Tiểu Thư, tin tưởng ngài nhất định có thể đoán ra ta ý đồ đến, bái đọc quá ngài tác phẩm sau, thực thưởng thức ngài đang ở còn tiếp vấn đỉnh thiên hạ. Chúng ta ý minh nhà xuất bản cố ý mua sắm ngài này bộ xuất bản quyền, đây là chúng ta thành ý. Đối phương đệ một phần nghĩ tốt hợp đồng lại đây, tô văn tuệ bưng chén trà cũng không có tiếp. Chu tiên sinh, ta bản quyền đã thêm cho Giang thành báo xã. Đối phương đỡ gọng kính cười cười, tô tiểu thư có lẽ ngài xem quá hợp đồng sau sẽ thay đổi ý tưởng, chúng ta bản quyền phí là phi thường hậu đãi. Điểm này chu tiên sinh đã đoán sai, hiển nhiên ta càng thêm coi trọng chính là hứa hẹn. Này! Tô Tiểu Thư quả nhiên là có trọng tình trọng nghĩa người, ta ngược lại không hảo nói cái gì nữa, kia như vậy, này phân hợp đồng ta lưu lại, chẳng sợ chúng ta lần này vô pháp hợp tác, vẫn là hy vọng tiếp theo có thể có hợp tác cơ hội. Đối phương đi trước rời đi, Tô Văn Tuệ uống xong trà sau cầm lấy hợp đồng mở ra nhìn nhìn, bọn họ bản quyền phí dụng là 30%, xác thật so báo xã cấp cao, hẳn là tìm người hỏi thăm quá. Chương 6 Một tháng trung tuần, Tô Văn Tuệ thu được Lý Hàn Đông đệ nhị phong hồi âm. hắn ở tin dùng mấy trăm tự lớn lên độ dài miêu tả hắn thu được bao vây chấn động cùng kích động còn có hắn như thế nào xử lý những cái đó thịt vụn cùng thịt khô nói cùng ngày toàn doanh vui mừng đại gia giống trước tiên ăn tiết giống nhau cao hứng cuối cùng hắn ở tin kết cục nói ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cũng khác sâu cảm nhận được ngươi chân thành tha thiết tình nghĩa nhưng ta lại tưởng mấy thứ này không biết hao phí ngươi nhiều ít tâm tư quá mệt mỏi về sau không cần lại gửi Thừa ngươi tô văn tuệ yên lặng nhìn thật lâu Hắn tính cách thâm trầm nội liễm, mận với hành mà nột với ngôn, trước nay là làm được nhiều lời thiếu, lại nhớ đến đời trước chính mình hành động, ấy nấy cảm tràn ngập nàng nội tâm, liền trong mắt nước mắt cũng chưa tới kiếp sát, trực tiếp tích ở giấy viết thư thượng, ở hắn len ken hữu lực chữ viết thượng vượng thành một cái màu đen vòng. Nàng ở trong lòng rồi nói, tên lúc này, cái gì đều nghĩ người khác, cũng không biết nhiều suy nghĩ chính mình. Bất quá là viết hai phong thư, gửi điểm ăn, liền đã quên chính mình là như thế nào vắng vẻ hắn. phía trước nửa năm không hồi quá hắn tin còn có lời trước mặc dù ly hôn cũng không ở sau lưng nói qua chính mình một câu nói bậy, đối ngoại tuyên bố ở riêng hai xứ cảm tình truyền đạo mới ly ôm qua một nửa trách nhiệm đến nỗi sau lại hắn tái hôn tô văn tuệ cũng không trách hắn lúc ấy nàng đã có tân cảm tình thậm chí bắt đầu chuẩn bị hôn lễ hôn lễ trước mới phát hiện đối phương chân đứng hai thuyền cùng nàng ở bên nhau không phải thật sự có bao nhiêu gái nàng bất quá là bởi vì nàng tiền nàng như vậy một cái không có tâm nữ nhân Như thế nào có thể yêu cầu chồng chức vì nàng thủ cả đời? Tô Văn Tuệ lau nước mắt đem giấy viết thư chỉnh tề gấp lại thả lại phong thư, đuổi kịp một lần thu được tin cùng nhau đặt ở trong ngăn kéo hộp sắt chung. Tính tính thời gian, lần này hồi âm gửi đi ra ngoài, chờ hắn thu được không sai biệt lắm là năm trước, tuy rằng hắn làm chính mình đừng lại gửi đồ vật qua đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cử gia đoàn viên thời khắc hắn ở biên cảnh đánh giặc liền rất đau lòng, vẫn là tưởng cho hắn chuẩn bị điểm cái gì. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm Tô Văn Tuệ cùng bà bà thương lượng, mẹ, ta tưởng cấp Hàn Đông gửi chút lạp xưởng qua đi, hiện tại làm có phải hay không không còn kịp rồi. U, kia sắc thật đuổi, ngươi nếu là lại sớm nửa tháng nói còn hành. rót tốt lạp xưởng đến phơi khô phơi khô mới tính hoàn thành, còn có một tháng liền phải ăn tết, tính lên đường thượng thời gian, hiện tại rót căn bản không kịp phơi. Không kịp cũng không quan hệ, dứt khoát tìm người mua đi, ta mẹ tháng trước rót 10 cân thịt, nếu có thể dùng nói. Ta liền trước lấy về tới dùng. Lấy nàng ba mẹ đau lòng con rể sức mạnh, chỉ cần nàng mở miệng, khẳng định không nói hai lời liền trang hảo đưa tới. Kia cũng đúng, nhưng ngươi nhớ rõ lại cho ngươi ba mẹ rót một đám đưa đi, ai, trước hai năm ta đều là sống rót, cố tình năm nay không nhớ tới. Trần Mỹ Vượng một cái kính tự trách mình, nhưng việc này căn bản quái không nàng, bất quá là Tô Văn Tuệ tâm huyết dâng trào muốn gửi lạp xưởng đi bộ đội mà thôi. Lại nói Trần Mỹ Vượng năm nay không rót nguyên nhân cùng Tô Văn Tuệ cũng có chút quan tâm. Nàng không yêu nổi tiếng chàng, Trần Mỹ Phượng nấu cơm thời điểm bận tâm đến con dâu khẩu vị liền không thế nào làm cùng lạp xưởng dính dáng đồ ăn, chỉ có tô văn tuệ về nhà mẹ đẻ khi mới làm ăn, dần ra lạp xưởng thừa liền nhiều, năm nay dứt khoát không đi mua thịt trở về lăn lộn. Này thiên hạ ban tô văn tuệ về trước nhà mẹ đẻ, nàng mẹ hảo xảo bất xảo liền ở thu lạp xưởng, từ trong viện quải thẳng thượng chuyển qua dưới mái hiên. Mẹ, trong nhà lạp xưởng phơi khô sao? Không sai biệt lắm, người muốn ăn a? Nếu không thiết một đoạn nấu cho ngươi ha ha xem. Không phải ta muốn ăn, ta là tưởng gửi chút lạp xưởng cấp Hàn Đông, làm hắn ở bộ đội cũng có thể ăn về đến nhà hương vị, hiện tại làm lại không kịp, trở về nhìn xem trong nhà hảo không có. Như vậy, ta xem đã sắp xỉ, nhiều lắm lại phơi cái một hai ngày. Ta đây liền an tâm rồi, nhưng trong nhà này đó không đủ, bọn họ bộ đội như vậy nhiều người đâu. Mẹ, ngươi biết nơi nào có thể thu hương vị tốt lạp xưởng sao? Đường thải cần kinh ngạc, này còn chưa đủ. Ta rót 10 cân thịt đâu? Tôn Văn Tuệ đem lần trước thịt khô cùng thịt vụn sự nói một lần, nghe đường thải cẩn thẳng nhạc A. Bọn họ bộ đội đảo rất thú vị, đều là một đám hài tử, sớm phòng quân nhập ngũ, bộ đội nhiều khổ A, không thể giống ở nhà giống nhau tự tại, cơm tập thể lại ăn ngon cũng so ra kém cơm nhà. Mẹ vợ càng nói càng đau lòng, hận không thể đem trong nhà các dạng ăn ngon đều cấp con rể gửi qua đi. Đang nói, nàng đột nhiên chụp khởi tay tới, ta nhớ ra rồi, ngươi đại bá ra cũng rót lạp xưởng. So với ta ra còn sớm mấy ngày đâu, ta đây liền tìm ngươi bá nương nói đi. Nói xong liền ra cửa hướng Tô Văn Tuệ đại bá ra đi. Chờ Tô Văn Tuệ đi thời điểm, trong tay liền để ra mười tới cân lạp xưởng Về đến nhà đã trời tối, Tô Văn Tuệ vừa vào cửa liền nên đón bà bà sung sướng tươi cười, hứng thú vội vàng cùng nàng nói. Ta hôm nay hàng xóm tìm thật nhiều lạp xưởng trở về, ấn trên thị trường giá cả bỏ thêm hai thành thu, có hơn 20 cân đâu. Tô Văn Tuệ cũng cười đem trong tay túi hướng lên trên đề đề Ta cũng tìm tới mười mấy cân, thêm lên hẳn là đủ rồi. Mẹ chồng nàng dâu hai đều cười, này cũng coi như các nàng lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực hoàn thành mục tiêu, phản phất làm xong một kiện bao lớn sự giống nhau, đem phòng khách nghe tin tức Lý Hoài Sơn xem thẳng lắc đầu. Chư bỏ lạp sử ngoại, cách thiên mẹ chồng nàng dâu hai lại chuẩn bị đậu phộng, hai đào, trang tràn đầy hai túi da rắn cùng tin cùng nhau gửi đi ra ngoài. Thời gian lại sau này qua hai chu, đã tới rồi tháng chạp trung tuần, từng nhà đều ở vì Tết âm lịch làm chuẩn bị. Tô Văn Tuệ gần nhất vẫn luôn ở vội công tắc cùng sự, chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, chính mình đối trong nhà quan tâm thật sự quá ít, màn thầu bao không có, các dạng đồ ăn mua không có, đậu hủ có hay không ma đầu, vệ sinh khi nào quét tước, còn có trong nhà chiêu đài khách nhân ăn vật thức ăn có hay không chuẩn bị. Mẹ, mau ăn Tết, nhà chúng ta có phải hay không cũng đến đặt mua hàng Tết. Này đó không cần ngươi hao tâm tốn sức, ngươi mỗi ngày như vậy vội, lại muốn đi làm lại muốn viết, mỗi ngày ngao đến nửa đêm. Này đó việc nhỏ giao cho ta cùng ngươi ba lo liệu là được, hoặc là ngươi có cái gì muốn ăn tưởng uống nói cho ta, ta đi cho ngươi mua trở về. Tô Văn Tuệ cảm thấy chính mình cái này phủi tay trưởng quậy đương thật sự hạnh phúc, lòng tràn đầy cảm động nói, mẹ, ta vẫn luôn cảm thấy có thể gặp gỡ ngươi cùng ba như vậy trưởng bối là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Đời trước nàng thực xin lỗi lý hàn đông thực xin lỗi lý ra người, nhưng sự nghiệp thành công sau mỗi năm cấp quỹ hội quyết tiền, hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp một ít người. Nàng tin tưởng làm việc thiện là có phúc báo, có lẽ đây là một loại phúc báo đi. Ngươi có thể như vậy tưởng chúng ta như thế nào vội đều đáng giá, ngươi nói chúng ta làm trưởng bối đồ cái gì đâu, không phải đồ bọn nhỏ quá hảo sao. Không cầu các ngươi có bao nhiêu đại năng lực, chỉ cần người một nhà bình an hòa thuận liền hảo. Mẹ, ta năm nay tránh rất nhiều, tiền nhuận bút ta đều tồn đi lên, mặt khác ta liếm mặt mặc kệ, nhưng ngươi cùng ba ăn tiết quần áo mới tân giày ta đều bao, chờ ba có rảnh thời điểm chúng ta một khối dạo thương trường đi. trần mỹ phượng vui vẻ chúng ta lớn như vậy tuổi người nào dùng đến mua quần áo mới a lại không phải tiểu hài tử mặc kệ bao lớn đều đến mua dù sao chúng ta nói tốt đến lúc đó không được không đi ngươi nhìn xem đến nào đi tìm như vậy tức phụ đuổi theo cấp cha mẹ chồng mua quần áo người khác đã biết khẳng định đến khen ngươi hiếu thuận tô văn tuệ theo bà bà nói khen tặng nói kia cũng là ba mẹ đem ta đương thân nữ nhi giống nhau bà dùng ta đây là có qua có lại không tính là nhiều hiếu thuận lý là như vậy cái lý Nàng có thể nói ra tới cha mẹ chồng nghe cũng cao hứng, ít nhất biết nàng là cái hiểu được cảm ơn, là đem các trưởng bối trả giá để vào mắt. Quan hệ thân như mẹ con mẹ chồng nàng dâu hai cuối tuần cùng nhau đi dạo phố đi, đến nỗi công công Lý Hoài Sơn, lấy không yêu đi dạo phố vì từ nói cái gì cũng không chịu tới. Hắn lén cùng Trần Mỹ Phượng nói chính là, ta trước nay liền không yêu đi dạo phố, ngươi làm ta đi theo các ngươi phía sau đi nửa ngày kia không phải muốn mệnh sao, dù sao ta quần áo đều là ngươi mua, ta liền không đi. Ngươi mua cái gì ta xuyên cái gì. Lão phu lão thê, trưởng phu tính cách Trần Mỹ Phượng tự nhiên là hiểu biết, chế nhạo vài câu cuối cùng cũng không có làm hắn một khối đi theo. Tới rồi thương trường sau, mẹ chồng nàng dâu hai không vội vã đi xem quần áo, mà là từ lầu một bắt đầu chậm rãi dạo. Lầu một là bán kim khí, trang sức, lá trà, ở nhà vật dụng hàng ngày, kim khí trang sức linh tinh Trần Mỹ Phượng không có hứng thú, nhưng thật ra tại gia cụ đồ dùng kia một khối lưu lại thời gian so trường, cuối cùng len tự hảo. Đa dạng đại khí chăn đơn vỏ chăn hấp dẫn. Mẹ, người thích cái gì đa dạng chúng ta liền mua, vừa vặn ta cũng tưởng chọn một bộ, chúng ta ăn tết đổi tân. Trần Mỹ Phượng có điểm do dự, nhưng trong nhà có mấy bộ đâu, đủ tắm rửa, ta xem cái này giá cả cũng không tiện nghi. Vỏ chăn chăn đơn bao gối tam dạng giá cả từ 38 đến 88, cũng chính là thường trường mới có giá cả, ở bên ngoài mấy đồng tiền là có thể mua cái vỏ chăn. Lúc này người bán hàng ra tiếng, A Di. Nhà của chúng ta mặt liêu phẩm chất là phi thường tốt dùng chính là tốt nhất đông còn có con tạm thi tiền nào của nấy ngươi sở sở xem sẽ biết Trần Mỹ Phượng chính là sở qua cảm giác nguyên liệu xác thật mềm mới tâm động Tô Văn Tuệ cười hỏi vậy các ngươi ra mua hai bộ có ưu đãi sao có mãn 100 giảm giá còn 88% giá gốc đây là bởi vì ăn Tết mới có hoạt động ngày thường đều không có đâu mẹ chúng ta liền mua hai bộ đi ngươi xem ngươi thích nào một khoản Cuối cùng Trần Mỹ Phượng tuyển một bộ mân hồng mẫu đơn, Tô Văn Tuệ tuyển một bộ hồ lam hải đường, hai bộ 106, giảm giá còn 88% giá gốc sau là 90 nhiều. Mới vừa vào cửa còn chưa thế nào dạo đâu liền mua hai bộ khăn phủ giường, Trần Mỹ Phượng không dám nhìn kỹ, lại xem đi xuống chỉ sợ thứ gì đều đến mua, cùng Tô Văn Tuệ cùng nhau trực tiếp lên lầu hai xem quần áo đi. Lần trước Tô Văn Tuệ cho nàng mua áo khoác nàng rất thích, đưa ra đi trước kia ra cửa hàng nhìn xem. Hiện tại thương trường y di phục bên trong tiểu dáng thật nhiều, chúng ta tuổi trẻ thời điểm tưởng cũng không dám tưởng. Tô Văn Tuệ nhìn tủ kính quần áo, rất nhiều ở nàng xem ra đều là quá hạn. chúng ta này tiểu dáng còn tinh thiếu, nếu là đi thủ đô Thượng Hải như vậy thành phố lớn tiểu dáng càng nhiều đâu. Ta cảm thấy chúng ta này khá tốt, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đại gia sinh hoạt nhiều phong phu A thành phố lớn có thành phố lớn hảo, tiểu thành thị cũng có tiểu thành thị hảo, tiểu dáng lại nhiều cũng không thể đều hướng ra mua. nhìn không thấy cũng liền không cần hoa cái kia tiền lý ra gia cảnh khá giả trần mỹ phượng cùng lý hoài sơn đều là bưng bắt sắc nhân viên chính phủ nhưng bọn hắn không phải phô trương lãng phí tính tình trừ bỏ một ngày tam cơm dụng tâm ở ngoài ở những mặt khác không có gì yêu cầu thuộc về tích cóp hoa cái loại này thường nói một câu chính là người không có nỗi lo xa át có mối ưu tư gần mẹ về sau ngươi thích cái gì quần áo cùng ta nói liền hảo ta mua trở về hiếu kính ngươi ngươi có cái này tâm là được Ta ở An mặc Thượng không có gì yêu cầu, từ tuổi trẻ đến bây giờ tồn như vậy nhiều quần áo, căn bản xuyên bất quá tới, một năm thêm một cái một hai thân vậy là đủ rồi. Ta cũng như vậy tưởng, cho nên này mấy tháng cũng không như thế nào mua quần áo, đem tiền tiết kiệm được tới làm đại sự. Trần Mỹ Vượng nghe con dâu lời này, giống như có tính toán gì không giống nhau, hỏi, như thế nào, ngươi có cái gì đại sự muốn làm? Ta cùng ngươi ba tuy rằng không phải cái loại này rất có tiền, nhưng nhiều năm như vậy cũng tồn điểm. Ngươi nếu là có cần dùng gấp tiền địa phương đừng chính mình ngạnh căng, trực tiếp cùng chúng ta để là được. Tô Văn Tuệ cười vãn thượng bà bà cánh tay, không cần, ta chính mình cũng ở tổn tiền đâu, ngươi cùng ba tiền lưu trữ chính mình dưỡng lao là được. Chúng ta cũng không có gì tiêu tiền địa phương, ngươi ba còn không có về hưu, về hưu có tiền hưu, có đôi khi ngẫm lại, nhật tử là thật không sai, duy nhất nhọc lòng chính là ngươi cùng Hàn Đông, tổng như vậy tách ra cũng không phải chuyện này nhi. Mẹ, ta đã nghĩ kỹ rồi. Nhiều lắm lại chờ một năm ta liền từ trước đi bồi Hàn Đông, ta viết cũng là vì cái này, chờ ta có điểm danh khí là có thể dựa viết thư kiếm tiền. Trần Mỹ Phượng không nghĩ tới con dâu tưởng như vậy sâu xa, trong lòng rất là xúc động, cảm thấy cái này gia đình hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, liền kém thêm cái hải tử. Chương 7 Trần Mỹ Phượng quần áo mua thực thuận lợi, thí xuyên vài món sau liền chọn chúng một kiện trồn nhung nội sân áo đông, màu sáng mau lãnh thu eo khoản cùng loại đời sau phái khắc phục Sớm đến dáng người tỷ lệ thực hảo, giữ ấm không hiện béo. Nàng 50 tới tuổi, ở cơ quan công tác vài thập niên, không cần dãi nắng dầm mưa, làn ra trạng thái thực hảo. Người bán hàng một cái kính nói khen tặng lời nói, Tô Văn Tuệ cũng nói cái này thích hợp. Vậy mua cái này? Kháng đông lạnh, đem nội gan hủy đi cũng có thể đương áo khoác, một ý hay hai xuyên, khá tốt. Tô Văn Tuệ gật đầu, hảo, vậy cái này, mẹ, ngươi nhìn nhìn lại còn có hay không cái gì thích hợp, quần, áo lông. có lời nói chúng ta xứng tề lại đi trần mỹ phượng nhìn một vòng sau chọn chúng một cái lông dê chân nhỏ quần ta này chân trước kia chịu quá đông lạnh mùa đông đến xuyên rắn chắc chút này quần không tồi rất rắn chắc tô văn tuệ làm người bán hàng cho nàng lấy cái thích hợp số đo đưa qua đi nói mẹ ngươi đi vào thử xem đi số đo không thích hợp lại cho ngươi đổi cái hảo trần mỹ phượng cầm quần đi vào thí vài phút sau an mặc tân quần ra tới hỏi tô văn tuệ thế nào còn hành đi nhìn khẩn không khẩn Tô Văn Tuệ cẩn thận quan sát sau nói, ống quần dài quá, đến lại hướng trong thu thu, mặt khác đều khá tốt. Người bán hàng nói, a di, chúng ta này có may vá, đương trường là có thể cho ngài thu biên. Trần Mỹ Phượng chính mình chiếu gương sau cũng thực vừa lòng, nàng cũng là ngay thẳng tính tình, mua đồ vật không yêu rồi dám. Vậy này đi, chờ ta thay thế đi gõ cái biên. Mua quần áo cùng quần, mặt khác Trần Mỹ Phượng không thấy thượng, Tô Văn Tuệ làm người bán hàng khai phiếu chính mình đi quẩy thu ngân trả tiền. Trần Mỹ Phượng ở người bán hàng cùng đi đi xuống may và kia đo kích cỡ thu ống quần. Trên đường người bán hàng khen nói, a Di, ngài nữ nhi thật hiếu thuận, đối ngài thật tốt. Trần Mỹ Phượng cười giải thích, nàng là con dâu ta, bất quá liền cùng ta thân nữ nhi giống nhau. Kia ngài cũng thật quá có phúc phần, như vậy hiếu thuận con dâu nhưng hiếm thấy đâu, ngài khẳng định cũng là vị hảo bà bà. Suy bụng ta ra bụng người, làm trưởng bối trước lấy ra một trái tim chân thành tới, con dâu tự nhiên sẽ không kém. Ba bà quần áo lấy lòng lúc sau là công công quần áo, phương diện này Tô Văn Tuệ không có bất luận cái gì kiến nghị, giao cho bà bà tuyển, nàng chỉ cần phụ trách cuối cùng trả tiền công tác liên hảo. Lý Hàn Đông tháng chạp 27 ngày đó thu được nhà mình tức phụ bao vây, thông tín viên ngửa quen đường cũ đem đồ vật đưa đến trong tay hắn. Lý Doanh, lần này bao vây cũng rất chấm A. Các chiến hữu nhìn đến Lý Hàn Đông lại thu được trong nhà gửi tới bao vây đều vây quanh lại đây. Tổ tử lại gửi ăn đi, lần này gửi cái gì? chạy nhanh mở ra đến xem Lý Hàn Đông cười mắng các ngươi là một đám sói đói sao đó là liền chỉ vào ngươi ăn thì đâu Lý Hàn Đông ở mọi người vây xem chung mở ra túi ra rắn chỉ thấy cái thứ nhất túi chỉnh chỉnh tệ tệ bài Lạp xưởng cái thứ hai trong túi phân biệt trang đậu phộng cùng hạ đảo các chiến hữu một trận hoan hô các huynh đệ chúng ta hôm nay có thị tan lâu nga nga Nga lý doanh làm tốt lắm Tẩu tử làm tốt lắm nhiều như vậy đủ chúng ta một cái doanh ăn tàu tử cũng thật bỏ được Quang Biêu phí liền không hảo tiền đi. Chiến hữu vô vô Lý Hàn Đông bay, nửa là hâm mộ nửa là trêu chọc nói, vẫn là đau lòng người A. Lý Hàn Đông gật đầu, trong lòng giống như nước sôi quay cuồng. Hắn nghĩ nhiều xuất hiện ở thê tử trước mặt gắt gao ôm nàng a. Giờ khắc này kết thúc chiến tranh về nhà tâm xưa nay chưa từng có mánh liệt. Tết âm lịch trong lúc Lý Gia Phi thường náo nhiệt, cứ việc bởi vì Lý Hàn Đông không có trở về ăn Tết mà lược hiện tiết mới, lại bởi vì Tô Văn Tuệ viết sự đã chịu bạn bè thân thích nhiệt liệt chú ý. Không nghĩ tới nhà chúng ta cũng ra cái tác ra đâu. Nghe nói viết thư nhưng kiếm tiền, văn tuệ năm trước tránh không ít đi. Ai u, này đâu góc là như thế nào lớn lên a, như thế nào liền như vậy có thể viết đâu, từng học đại học quả nhiên không giống nhau. Trừ bỏ vây quanh nàng các loại bắt quái, còn có đệ nặng hài tử tới lấy kinh nghiệm. Ngươi cùng nhân ra văn tuệ học học, như thế nào nhân ra là có thể dựa viết chữ kiếm tiền ngươi liền không buồn sự này đâu. Ngươi a, trừ bỏ ăn cơm gì cũng sẽ không. như vậy nhiều đồ ăn đều ăn không trả tiền. tô văn tuệ mấy ngày liền mặt mang tươi cười xa dao cảm giác chính mình mặt đều cường, cùng đánh vi khuẩn cỡ lỗ sở chỉ đi ủn một hơi lì nùm giống nhau. trừ bỏ tô văn tuệ ngoại, bà bà trần mỹ Phượng cũng đã chịu đại gia về xem. tẩu tử, trên người của ngươi quần áo thật là đẹp mắt, này mao cổ áo quá xa hoa, là thật mau sao? trần mỹ vượng hợp lại cổ áo hàm xúc cười, nói là hồ ly mao, nội sấn là chuẩn đùng, xuyên đặc biệt tấm áp. mọi người lũ lưới, ai ô ô. Này đến một hai trăm đi. Trần Mỹ Phượng cong lên khỏe môi, vươn ba ngón tay, đánh chết còn ba trăm đâu, Văn Tuệ cấp mua. Nàng ngày thường không phải cái ái khoe khoang, nói nhiều như vậy chính là vì cuối cùng một câu, làm người tới khen nhà mình con dâu. Quả nhiên, đại gia vừa nghe quần áo là tô Văn Tuệ mua, những cái đó làm bà bà trong lòng ngăn không được búp lên toan thủy. Văn Tuệ cũng thật bỏ được, ta như thế nào liền không quán thượng tốt như vậy con dâu đâu. Đồng nhân bất đồng mệnh à. Nhà của chúng ta cái kia quanh năm suốt tháng cũng đừng nghĩ nàng cho ta mua kiện siêm vi đi ấy. Trở về đến hảo hảo nói nói, như thế nào nhà người khác tức phụ sẽ kiếm tiền lại hiếu thuận, hiện tại người trẻ tuổi A, một chút cũng không biết tôn kính trường bối, cùng chúng ta khi đó không so. Đương nhiên cũng có phiền não, tỉ như mở miệng vay tiền, như thế nào tuyển chuyển cự tuyệt còn làm người nghe xong không tức giận là kiện rất có kỹ thuật hàm lượng sự. Tô văn tuệ biện pháp rất đơn giản, cũng cùng cha mẹ thương lượng quá, liền nói chính mình tiền đều giao cho cha mẹ quản. Kỳ thật cũng không tránh nhiều ít, ta sợ chính mình thủ không được tài loạn hoa, đều cấp ba mẹ. Lời này có người tin có người không tin, tin người ngượng ngùng lại mở miệng, không tin người còn phải lấy lời nói lại thứ nàng vài câu. Hàn Đông tức phụ, ngươi nếu là không nghĩ mượn nói thẳng liền hảo, nhưng đừng lấy loại này lấy cớ gắt ta, ngươi cha mẹ chồng đem ngươi đương tổ tông giống nhau cung phụng còn có thể muốn ngươi tiền. Tô Văn Tuệ cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười giải thích, không phải, ta nói chính là tiền đều cho ta ba mẹ. Từ nhỏ tiền của ta đều là ta mẹ cho ta quản, Ngươi đều gả chồng còn đem tiền cho chính mình ba mẹ, Ngươi cha mẹ chồng có thể đồng ý. Cha mẹ chồng đều là khai sáng trường bối, Chỉ cần không loạn hoa bọn họ mặc kệ này đó. Chờ những người này đến Trần Mỹ Phượng trước mặt nói, Xúi dục mẹ chồng nàng dâu quan hệ khi, Trần Mỹ Phượng liền không khách khí lấy lời nói tới đâm. Hai tử kiếm tiền dùng như thế nào đó là chính bọn họ sự, Ta cùng hoài sơn có tiền lương có tiền hưu, Có tay có chân không cần phải nhớ thương người khác. lại nói Bọn nhỏ cũng không dễ dàng, vì nhiều tránh điểm tiền mỗi ngày ngao đến nửa đêm, đều là vất vả tiền ta cái này làm bà bà nhưng không hảo ý mớn, đau lòng đâu. Vài lần lúc sau, người khác liền ngượng ngùng lại nói ba đã bốn. Cái gọi là cứu cấp không cứu nghèo, may mắn thân thích trung đại bộ phận đều là tốt, chỉ có mấy nhà không dễ giao lưu. Đối này Trần Mỹ Phượng ý tứ là, nếu là thân thích nhóm thực sự có khó xử, chúng ta có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít. Thật có chút người bất quá là xem nhà chúng ta nhật tử không tồi nghĩ đến dính chút chỗ tốt, ta dám nói cho mượn đi tiền khẳng định ném đá trên sông, mượn cái này không mượn cái kia lại dễ dàng gây chuyện, cuối cùng không chỉ có chiếm không được hảo còn phải chịu người bán trách, người khác không thoải mái chúng ta trong lòng càng không thoải mái. Cho nên a tình nguyện bọn họ lúc này nói vài câu, cũng đừng làm tốn công vô ích sự, về sau ngươi chính là tránh lại nhiều cũng đừng lên tiếng, tránh một ngàn liền nói tránh một trăm, tránh một vạn liền nói tránh một ngàn. Như vậy nhật tử mới vững chắc. Tô Văn Tuệ thâm chấp nhận, nghèo có nghèo khó xử, phú cũng có phú phiền thoái, đời trước nàng liền trải qua quá rất nhiều, không nghĩ tới bà bà cũng có thể có như vậy thể ngộ, xem như một loại nhân sinh trí tuệ đi. Chờ Tết âm lịch kỳ nghỉ kết thúc, sinh hoạt cuối cùng khôi phục đến bình thường trạng thái, Tô Văn Tuệ mỗi ngày công tác, viết làm, bận rộn lại phong phú. Trải qua hơn 2 tháng còn tiếp, vẫn đỉnh thiên hạ lấy thực không tồi thành tích, để nhất sách thuận lợi xuất bản. Lần này bản quyền phí báo xã cung cấp ra hậu đãi đái ngộ, 25%, so ý minh nhà xuất bản ra thiếu chút, nhưng nàng cũng không để ý, đối nàng mà nói, danh dự so tiền tài càng thêm quan trọng. Ta biết có nhà xuất bản đào ngươi rác, ngươi có thể chống lại dụ hoặc báo xã vẫn là thật cao hứng, ngươi nếu không phải một lòng địa thấp, xã trưởng ngày thường những cái đó xã giao đều có thể đem ngươi mang lên. Ta là cái dễ dàng thỏa mãn người, lại nói ta một cái đã kết hôn phụ nữ, cả ngày ở bên ngoài xã giao không thích hợp. cho nên a vẫn là rất đáng tiếc nói xong trương thư hâm đệ phân tài liệu cho nàng đây là tỉnh làm hiệp xin biểu ngươi trở về nghiên cứu một chút cô ý hướng điển hảo cho ta có chỗ tốt gì không cần ta nói đi làm hiệp là bán chính thức nửa dân gian đoàn thể cũng là chính phủ liên hệ tác gia cập văn học công tác giả nhịp cầu cùng giang buộc một khi trở thành tác gia hiệp hội thành viên đại biểu cho tác gia thân phận được đến phía chính phủ tán thành hơn nữa có thể lĩnh thích hợp sáng tác trợ cấp quốc gia làm hiệp là chính bộ cấp đơn vị Tình làm hiệp tác thuộc về thính cấp đơn vị. Tô Văn Tuệ đang ở tự hỏi chính mình xin nhập hội sự tất yếu, bên kia Trương Thư Hâm cười nói, ta chỉ là giúp ngươi đệ đi lên, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành công. Tô Văn Tuệ nghe vậy cũng cười, cảm ơn Trương biên, ta điền hảo đưa lại đây. Nàng nghĩ đến sang năm tùy quân đi Vũ Hán sự, rời đi báo xa sau, có một tầng làm hiệp thân phận đối nàng sáng tác sẽ có rất lớn trợ giúp, cho nên mặc kệ có thể hay không thành, hay là lên xin một chút. Chương 8. Ngoáng lên mấy tháng qua đi, Vẫn đỉnh thiên hạ đã kết thúc, để tam buồn án thăm thiên hạ lửa nóng còn tiếp trung, này bộ đuổi kịp hai buồn bất đồng, vai chính là cái phú quý nhàn tản đại gia công tử, từ nhỏ yêu thích nghe một ít kỳ mưu sử án chuyện xưa. Sau khi lớn lên vô tâm công danh, mỗi ngày nhàn nhã tự tại, 18 tuổi năm ấy không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, đột nhiên để thư lại trốn đi, lập trí tìm kiếm thiên hạ kỳ án, do đó phát sinh một loạt khôi hải thú vị lại kinh. Thiên động địa chuyện xưa Trung án tử hoàn hoàn tương khấu Muốn hao phí đại lượng nao tế bảo, mỗi ngày chỉ có thể bảo đảm 4.000 đổi mới, nhưng nàng thu vào cũng không có thiếu, bởi vì Tô Văn Tuệ tiền nhuận bút đã đạt tới ngàn tự 80, gia nhập làm hiệp sau có khắc tiền trợ cấp những lánh, tuy rằng tiền không nhiều lắm, còn không thắng nổi nàng 1.000 tự tiền nhuận bút, nhưng rồi bỏ chân lại tế cũng là thịt, quyền đương cấp trong nhà thêm tiền cơm. Hồng tính lục ý tháng 5, Tô Văn Tuệ từ tỉnh làm hiệp lãnh cái nhiệm vụ trở về, đem làm hiệp hội một viên. tuy hội trưởng cập khắc vài vị thành viên cùng đi hương giang tiến hành văn hóa thượng giao lưu cùng học tập hương giang văn hóa vẫn luôn là phi thường phồn vinh xứng được với trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng càng là cận đại võ hiệp nơi khởi nguyên trí nhất xác thật có rất nhiều đáng giá tham khảo cùng học tập địa phương thế nào sáng tác ra càng tốt tác phẩm phong phú các độc giả tinh thần thế giới ở tô văn tuệ xem ra lúc này đây hành trình càng như là một lần chi phí chung du lịch 7 ngày hành trình có 3 ngày tự do hoạt động đối này đinh nhụy hâm mộ đến không được thật tốt ta còn chưa có đi quá hương giang đâu xem điện ảnh liền cảm thấy nơi đó đặc biệt thời thượng ta đời này mộng tưởng chính là có thể đi một lần mặc kệ là kim bích huy hoàng tiệm cơm rực rỡ muôn màu thương phẩm vẫn là thời thượng trào lưu phục sức xem không đủ tuấn nam mỹ nữ hết thể hết thể đều làm đinh nhụy mê muội làm châu á bốn tiểu long chi nhất hương giang thập niên 80 tuyệt đối là nhất lệnh người trẻ tuổi hướng tới tháng địa tô văn tuệ biết lại quá mấy năm chờ 97 năm hương giang trở về nội địa kinh tế nhanh chóng phát triển sau thương giang cũng sẽ cởi thần bí áo ngoài tùy thời có thể tới cái nói đi là đi lữ hành không cần giống như bây giờ chỉ là các loại giấy chứng nhận liền phải là một đống nàng nói điện ảnh thượng nhìn đến đều là ngăn nắp lượng lệ một mặt những cái đó không tốt cũng sẽ không làm ngươi biết nói ngươi giống như biết giống nhau đinh nhụy lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó rời đi đề tài ngươi nhớ rõ nhiều đổi chút đô la hồng công ta cho ngươi liệt cái biểu dựa theo kia mặt trên mua là được tô văn tuệ nghĩ đến nàng kia trương liệt hơn hai hành tờ giấy còn không có xuất phát đâu liền bắt đầu đau đầu. ngươi muốn mua đồ vật cũng quá nhiều, quần áo, giày đồ, trang điểm, đồng hồ, liền camera, tùy thân nghe đều phải mang. ta sợ ta dương hành lý trang không dưới. mua dùn cũng không phải là thế kỷ 21 độc quyền. trên thực tế, từ cải cách mở ra dân chúng xuất ngoại bắt đầu, giúp bạn bè thân thích đại mua vào khẩu thương phẩm là một loại trào lưu. lớn đến gia dụng đồ điện, nhỏ đến nhật dụng bách hóa, cho nên lần này ra cửa, tô văn tuệ trừ bỏ đinh nhụy ngoại căn bản không dám cùng người khác nói. Liền sợ đơn tử càng liệt càng dài mang bất quá tới. Đinh nhụy thế nhưng hóa thân tiểu nữ hài đối tô văn tuệ làm lũng lên tới, vậy mang hai cái cái dương sao, chính ngươi khẳng định cũng muốn mua, làm ơn ngươi, ngươi khó được đi một lần, lần sau còn không biết khi nào đâu. Tô văn tuệ nhưng chịu không nổi cái này, vội vàng đáp ứng, ngươi đừng như vậy, ta đáp ứng cho ngươi mua, bất quá không thể bảo đảm có thể mua toàn, nhưng ta sẽ tận lực, như vậy có thể đi. Đinh nhụy lộ ra thực hiện được tươi cười, ha hả cười nói, hảo có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi tô văn tuệ thở dài ai làm chính mình tâm lý tuổi so nàng đại đâu giống như vậy tùy thời tùy chỗ đối với ai đều có thể làm lúng thật đúng là học không tới ngươi chạy nhanh tìm cái bạn trai đi nghĩ muốn cái gì hắn đều có thể cho ngươi làm được cái loại này nhắc tới cái này đinh nhụy cũng ưu sầu lên ngươi cho rằng ta không nghĩ loại này nam nhân so kim cương còn hy hữu đến xem duyên phận tô văn tuệ hồi tưởng một chút đời trước đinh nhụy luyến ái kết hôn thời gian tựa hồ chính là này một hai năm vì thế an tâm làm một hồi tiên tri ta dự cảm ngươi thực mau liền sẽ rơi vào bể tình sẽ gặp được ngươi muốn bạch mã vương tử đinh nhụy cho rằng tô văn tuệ thuần túy là an ủi nàng còn rất cảm động ô nàng ô ô làm bộ khóc lóc nói tuy rằng ta biết sinh hoạt sẽ không như vậy tốt đẹp nhưng vẫn là cảm ơn ngươi chúc phúc tô văn tuệ bất đắc dĩ thở dài cuối cùng tổng kết một câu ngươi không đi đóng phim thật sự đáng tiếc hoàn toàn có thực lực làm hài kịch diễn viên cũng chính là tục xưng hài tinh bắt bắt năm hương giang phi thường phấn hoa Một hàng hơn 10 người tới sân bay sau, cưới hương giang văn hóa giao lưu trung tâm an bài xe tới khách sạn. Tiếp đãi lưu tiên sinh thái độ phi thường hữu hảo, đại gia lữ đồ mệt nhọc, trên đường vất vả, vì hoan nên đại gia đã đến, đã an bài tiệc tối vì đại gia đón gió, tiệc tối thời gian là giờ bốn mươi, hiện tại đại gia có thể về trước phòng nghỉ ngơi, chúng ta buổi tối lại tới Liêu Cùng tô văn tuệ trụ một gian chính là làm hiệp mổ vị lãnh đạo người nhà, tên là San San Tiểu Cô nương mới 19 tuổi, cá tính phi thường hoạt bát. nhìn đến cái gì đều sẽ phát ra từ nội tâm tán thưởng các nàng phòng phong cảnh thượng hảo ngoài cửa sổ chính là vít to di à cảng tô văn tuệ thu thập hành lý nghe san san thỉnh thoảng truyền đến thanh âm quá xinh đẹp nơi này phòng ở hảo cao a văn tuệ tỉ ngươi xem trong biển thật nhiều thuyền thật lớn a cái này đèn thật là đẹp mắt ta cũng tưởng ở trong phòng phóng như vậy đèn khách sạn còn chuẩn bị lữ hành quyển sách nhỏ phụ cận có này đó cảnh điểm thái bình sơn trạm sân chùa mã thánh mẫu đường Tô Văn Tuệ xem nàng nói rất lâu, Dương Hành Lý còn ở cạnh cửa, liền hỏi, san san, ngươi muốn thu thập đồ vật sao? Không cần, phải dùng cái gì trực tiếp lấy thì tốt rồi. Vậy ngươi có mệt hay không? Ly ăn cơm thời gian còn có 2 giờ, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Văn Tuệ tỷ, ta một chút đều không mệt, hiện tại nhưng hưng phấn, chính là bụng có điểm đói, ta nhìn đến ngăn tủ thượng có ăn, nhưng cái đó ta có thể ăn sao? Tô Văn Tuệ gật đầu, có thể, bất quá không phải miễn phí. là tính ở phong phí. San san nga một tiếng đi qua đi, cầm hai viên chocolate, cho một viên Tô Văn Tuệ, lột nhét vào trong miệng, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Ân, ăn quá ngon, so với ta trước kia ăn qua ăn ngon nhiều, ta phải làm ta bà cho ta mua mang về. Tô Văn Tuệ nhìn đóng gói trên giấy tiếng Anh chữ cái, là rất nổi danh thẻ bài, ở chocolate chúng xem như cao cấp. Cái này thẻ bài thượng cấp bậc trong tiệm đều có, thực dễ dàng mua được. Văn Tuệ tỷ ngươi ăn qua a? Ân. Trước kia ăn qua. Cách một cái thời không duy độ cái loại này. Hương Giang Phương ăn bài tiệc tối liền ở khách sản phòng, thái sát phong phú, Tô Văn Tuệ rất thích món ăn Quảng Đông. Châu này cũng coi như giải thời gian dài ăn không đến món ăn Quảng Đông thẻm, trừ bỏ kính hai lần rượu ngoại, toàn bộ dùng cơm quá trình là vui sướng mà thỏa mãn. Ngày hôm sau hành trình là từ Hương Giang Phương ăn bài, buổi sáng giao lưu hội, buổi chiều tiệc trà, thấy không ít Hương Giang văn hóa giới danh nhân, trong đó không thiếu Tô Văn Tuệ trước kia ở báo chí, trong TV gặp qua. Đoàn người chung, nàng tư lịch là nhất thiện, cũng tuổi trẻ nhất, thông thường là đi theo phía sau người nghe người ta nói lời nói, cũng không sẽ chủ động nói cái gì. Đại gia nguyên bản cho rằng có thể nhìn thấy võ hiệp ngôi sao sáng Kim Tiên Sinh, tiếp nối chính là Kim Tiên Sinh cũng không có trình diện. Kim Tiên Sinh sắp tới đang ở bế quan viết làm, sửa chữa phía trước tác phẩm, đối với đại gia đã đến tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng như vậy trường hợp hắn liền không ra tịch, chúng ta cũng không hảo miễn cưỡng. Kim Tiên Sinh qua tuổi hoa giáp, đã phong bút 10 năm hơn. cũng không lớn ai ra cửa hiện tại công tác chính là sửa chữa phía trước tác phẩm hoặc ngẫu nhiên ở báo chí thượng phát biểu một ít tình hình chính trị đương thời giải thích tỉnh hiệp hội hội trưởng liên thanh tỏ vẻ không ý kiến không dám lao động kim tiên sinh đại giá tuy rằng không có nhìn thấy kim tiên sinh bản nhân nhưng kim tiên sinh nhờ người đưa tới hắn tự tay viết ký tên tác phẩm tổng cộng 8 bộ tô văn tuệ may mắn phân tới rồi một bộ cũng không hưởng phí ngàn giảm xa xôi tới một lần hưng giang trước bốn ngày ở các giao lưu hội cưỡi ngựa xem hoa chúng kết thúc Ngày thứ năm chính là tự do hoạt động, lãnh đạo xem Tô Văn Tuệ làm việc trầm ổn, tiếng Anh cũng hảo, thực yên tâm đem nữ nhi san san giao cho Tô Văn Tuệ, hắn một đại nam nhân đối tiểu cô nương yêu thích hoàn toàn không hiểu biết. Hai người đi tiêm sa trùy lớn nhất phố buôn bán, dọc theo đường đi đều là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, san san đặc biệt hương phấn, mua trứng gà tử vừa ăn bên dạo, Tô Văn Tuệ cũng rốt cuộc có thời gian cấp đinh nhụy mua đồ vật. Văn Tuệ tỷ, người mua nhiều như vậy đâu. Này đó đều là ta bằng hưu mớn. Nàng là cái mua sáng cuồng, Cái này từ ngữ san san chưa từng nghe qua, nghi hoặc hỏi, cái gì kêu mua sáng cùng. Chính là đặc biệt thích mua đồ vật, nhìn đến cái gì đều mớn. San san cười, ta đây còn hảo, ta khác không thích, liền thích an. Tô văn tuệ nhìn nàng thịt đô đô khuôn mặt cười, ân, ta đã nhìn ra. San san tuổi trẻ, đồ trang điểm gì đó không cần, cũng không theo đuổi cái gì hàng hiệu. 19 tuổi tiểu cô nương, đúng là tùy ý hưởng thụ thanh xuân thời điểm, yêu thích tự nhiên cũng là phù hợp tuổi. Cái gì kẻo sô cô lết, thú đông, phát kẹp, âm nhạc băng từ trở. Muốn nói hương Giang hành trình nhất thú vị chính là cái gì, liền số đi dạo phố thời điểm ở một nhà mì thịt bò trong quán đụng phải một vị nhận thức minh tinh, tuy rằng hắn hiện tại nhìn qua còn thực non nớt, không diễn quá cái gì giống dạng nhân vật, chỉ ở phim truyền hình điện ảnh diễn vai của chúng, nhưng Tô Văn Tuệ biết vài năm sau hắn sẽ trở thành đại minh tinh. Đường Tô Văn Tuệ đi qua đi hỏi hắn có thể hay không ký tên thời điểm, đối phương không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi ngươi nhận thức ta đương nhiên hơn nữa ta cảm thấy ngươi về sau khẳng định sẽ hỏng không ngại nói cho ta ký cái tên đi tô văn tuệ nói chính là quảng đông lời nói đối phương tự nhiên không biết nàng là nội địa tới cho rằng nàng ở đài truyền hình gặp qua chính mình hắn có chút ngượng ngùng lại mang theo một tia bị người khẳng định cảm kích tiếp nhận tô văn tuệ trong tay giấy bút ào ào ký lên chờ hắn viết xong tô văn tuệ lại làm cái làm ơn thủ thế có thể giúp ta ở dưới viết thượng ngày sau. ta tưởng lưu cái kỷ niệm Đối phương không có chút nào không kiên nhẫn, đỏ mặt ở tên phía dưới viết mắc mưu Thiên Ngày, 1988 năm tháng 5 năm 2 một ngày. Hắn Thiêm Hảo sau đem giấy cùng bút cùng nhau đưa cho Tô Văn Tuệ, Tô Văn Tuệ cười nói tạng, hắn sờ sờ tóc có chút ngượng ngùng. Bởi vì trọng sinh duyên cớ, Tô Văn Tuệ tâm thái tự nhiên, lại thường thường đã quên chính mình là cái hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ nhân. "Hẳn là ta hướng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi thích ta." Tô Văn Tuệ trả lời, "Bởi vì ngươi đáng giá à, ngươi đáng giá mọi người thích." là vàng thì sẽ sáng lên. Rời đi quán mì sau, san san vây quanh tô văn tuệ dịu dít, văn tuệ tỷ, ngươi còn sẽ tiếng quảng đông đầu. Cũng quá lợi hại đi. Còn có vừa mới người kia là ai, là minh tinh sao? Nhưng hắn nhìn qua không giống đại minh tinh. Hắn hiện tại vẫn là cái tiểu diễn viên, nhưng về sau sẽ hồng, nhớ kỹ tên của hắn, hắn kêu chu ngôi sao. Chương 9 Tô văn tuệ tới hương giang khi chỉ dẫn theo một cái dương hành lý, rời đi thời điểm thêm hai cái, trừ bỏ đinh nhụy đồ vật còn có cấp người nhà thân hữu mua lễ vật, mặc kệ là cha mẹ, cha mẹ chồng vẫn là đại cô tử, tiểu cháu trai, liền xa ở biên cảnh lý hàn đông, tô văn tuệ đều cho hắn tuyển một khối thụy sĩ đồng hồ. văn tuệ tỷ, ta rất thích ngươi, sau khi trở về còn có thể tìm ngươi chơi sao? cùng nhau ở mấy ngày, san san hoàn toàn thành tô văn tuệ tiểu mê muội, cảm thấy nàng không chỉ có sẽ viết, ngoại ngữ cũng hảo, giống như cái gì đều hiểu giống nhau, lớn lên lại đẹp. hảo a, ta liền ở giang thành báo xã. thời gian làm việc đều có thể tìm được ta. Tô Văn Tuệ cũng rất thích cái này hoạt bắt rộng rãi tiểu cô nương, tuy rằng tuổi còn nhỏ, còn có chút đơn thuần thiên chân, nhưng này cũng đúng là 19 tuổi thiếu nữ nên có bộ dáng. nhìn đến nàng phản phất thấy được chính mình nghiên thiếu ngây ngô thời điểm. Về đến nhà khi đại cô tử Trần Ngọc Mẫn cũng mang theo cháu ngoại chu triệt lại đây, Tô Văn Tuệ xuất phát trước sợ người trong nhà không yên tâm, cô ý gọi điện thoại nói cho trong nhà chính mình rơi xuống đất thời gian, đại cô tử hẳn là tính hảo thời gian tới. nhìn đến tô văn tuệ đẩy ba cái dương hành lý trần ngọc mẫn vội vàng đi lên làm nàng đề cười nói văn tuệ ngươi lần này đi thu hoạch rất lớn a là mua không ít bất quá một nửa đều là cho bằng hữu mang ta cho các ngươi cũng mua rất nhiều mở ra dương hành lý tô văn tuệ trước đem bán cho cha mẹ chồng lễ vật đem ra cấp bà bà chính là một đôi thủ công tinh tế kim nạm ngọc hoa hai cấp công công trừ bỏ một cái nhập khẩu giao cạo dâu điện ngoại còn có kim tiên sinh đưa tặng tia bộ ký tên tác phẩm tập thiên đây là kim tiên sinh tự tay viết ký tên quá có kỷ niệm ý nghĩa lý ngọc mẫn cũng là cái ai xem gần nhất đối diện phim hổng cổng xạ điêu anh hùng chuyện điên cuồng mê muội đem kim tiên sinh mua cái biến đột nhiên nhìn đến kim tiên sinh ký tên giống mê muội giống nhau kích động lên tô văn tuệ cười đem lý ngọc mẫn lễ vật đem ra đại tỷ đây là cho ngươi bạch ngọc mặt dây ta xem cái này kiểu dáng rất độc đáo liền mua mặt dây là một cái voi tạo hình có thái bình vạn vật chi ý cùng trên thị trường phổ biến quan âm Hồ lô chờ bất đồng, đã có ngủ ý lại mới mẻ độc đáo, Lý Ngọc Mẫn vừa thấy liền thích, nháy mắt đã quên ký tên chuyện này. Nay Ngọc nhìn hảo thấu A, khẳng định đến hoa không ít tiền đi. Như thế nào cho ta mua tốt như vậy đồ vật, ta cái này làm tỷ tỷ cũng chưa mua quá cái gì đáng giá cho ngươi. Lý Ngọc Mẫn càng nói càng ngượng ngùng, trước kia cảm thấy cái này em dâu thực không hiểu chuyện, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng một chút đều trứng mắt, không nghĩ tới này một năm càng thêm hợp nhãn duyên. Ngược lại sấn nàng cái này làm ni cô tâm nhãn tiểu. Tô Văn Tuệ cười nói, người một nhà không cần phân như vậy thành. ta là cảm thấy đẹp mới mua, nơi đó trang sức cái dạng gì kiểu dáng đều có, cơ hội khó được, không mua còn cảm thấy chính mình mệt đâu. Một câu đem mọi người đều nói đùa, Lý Ngọc mất hỏi, thật sự như vậy đẹp a? Tô Văn Tuệ gật đầu, đúng vậy, tiệm vàng rất nhiều, bọn họ cũng lưu hành tiết khánh hỉ sự đưa kim khí, cùng đi mấy cái người nhà giống không cần tiền giống nhau mua thật nhiều, ta đã tính mua thiếu. Có mấy người phụ nhân không yêu vàng đâu, Lý Ngọc Mẫn đã hoàn toàn đã quên ký tên sự. Ai nha, nói ta đều tâm động. Trần Mỹ Phượng liên nói, ngươi tâm động cái gì? Ngươi trang sức thiếu A. Chẳng lẽ vì cái này đi một chuyến, đó chính là tiền thiêu hoảng. Tô Văn Tuệ cười an ủi nói, không quan hệ, về sau sẽ có cơ hội, đến lúc đó đại tỷ tưởng mua nhiều ít mua nhiều ít. Hương Giang chính là chứ danh mua sắm thiên đường, phàm là đi nội địa du khách không có không mua đồ vật. Cuối cùng là cháu ngoại lễ vật. một cái mới nhất khoản tùy thanh nghe thuần trắng sắc còn không có hủy đi qua phong đây là tiểu triệt lễ vật, âm sắc phi thường hảo dùng để học tiếng anh làm ít công to cái gọi là có bột mới gột nên hồ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là tô văn tuệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa hải tử cái gì lễ vật hảo máy chơi game linh tinh hải tử là thích nhưng nếu bởi vì chơi trò chơi dẫn tới thành tích giảm xuống kia nàng cái này làm mợ liền tội lỗi vừa vặn đinh nhụy muốn mang tùy thanh nghe nàng liền thuận tiện mua một cái Đừng nhìn này nho nhỏ máy bất quá bàn tay đại, đến vài trăm đâu. Hôm nay tỷ phu không có tới, Tô Văn Tuệ liền đem lấy lòng phái khắc bút cho đại cô tử, làm nàng mang về cấp tỷ phu, mặt khác còn có chô cô lết cùng thịt khô. Hương giang Mỹ thực nhiều, rất nhiều điểm tâm loại hương vị không tồi, nhưng Tô Văn Tuệ sợ đặt ở trong dương áp hư cũng chưa mua, mặt khác dương hành lý cũng thật sự trang không dưới nhiều như vậy. Vài người nói chuyện nói đến chẳng vạng, Lý Ngọc mẫn không lưu lại ăn cơm muốn mang theo hải tử trở về. nói nhà chồng có chuyện cần thiết đến đi, Trần Mỹ Phượng hẳn là biết cũng không có mở miệng giữ lại, Tô Văn Tuệ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ làm nàng thường xuyên mang theo tiểu triệt lại đây. Lý Ngọc Mẫn dẫn theo đồ vật ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta hôm nay bao lớn bao nhỏ cầm một đống, mau thành cần quét. nay có cái gì, mọi người đều nói cứu cứu gia sản có một nửa là cháu ngoại đâu, các ngươi chính là quản gia dọn không cũng là hẳn là. kia không được, vậy thật thành quỷ tử vào thôn. tiến đi Lý Ngọc Mẫn mẫu từ hai. Bà bà cười hỏi Tô Văn Tuệ buổi tối ăn cái gì? Con dâu đối nữ nhi hảo đối ngoại tôn hảo, làm bà bà nên có qua có lại đối con dâu càng tốt, đây mới là một nhà hài hòa ở Trung Chi Đạo. Tô Văn Tuệ cũng không có khách khí, nói thẳng ý nghĩ của chính mình. Mẹ, ta muốn ăn cay, hương giang đồ ăn khá tốt ăn, nhưng bọn hắn không ăn cay, ăn mấy ngày ta bắt đầu hoài niệm trong nhà khẩu vị. Trần Mỹ Phượng gật đầu, hành, ta đây làm thịt luộc phiến, hầm cái cay rát cá nổi, lại xào hai cái rau dưa thế nào? Thảo, cảm ơn mẹ. Trần Mỹ Phượng cười rồi nói, đứa nhỏ này, cùng ta còn khách khí đâu. Bà bà đi phòng bếp nấu cơm, Tô Văn Tuệ về phòng tiếp tục thu thập hành lý, đem đinh nhụy đồ vật đặt ở một bên, còn có cấp các đồng sự phân chô cô cũng đơn độc dùng túi trang lên, mặt khác còn có cho cha mẹ mua lễ vật, ngày nào đó trở về lại mang lên. Vốn dĩ Tô Văn Tuệ tính toán ngày hôm sau đi báo xã khi đem đinh nhụy đồ vật đưa cho nàng, ai biết đinh nhụy chờ không kịp, 7 giờ nhiều loại gọi điện thoại Biết Tô Văn Tuệ đã về đến nhà, vốt hắc sát về đến nhà tới. Tô Văn Tuệ đã tắm xong thay áo ngủ, cấp đinh nhụy mở cửa thời điểm nhịn không được phun tào nói, ngươi liền như vậy chờ không kịp a? Đinh nhụy hì hì cười nói, đúng vậy, đợi mấy ngày rồi, ngươi nói chiều nay đến ta còn cố ý chờ trời tối đánh cho ngươi, liền sợ ngươi vội. Lại nói vài thứ kia đưa tới đơn vị đi không thích hợp, người khác nếu là biết Tô Văn Tuệ cho nàng mang theo như vậy nhiều lại chưa cho người khác mang, khẳng định không thể thiếu sau lưng nói ra nói vào người. Nàng phụng chính mình một đống bảo bối cười dị thường sẵn lạ, lần này vất vả ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau nếu là xuất ngoại ngươi muốn nhiều ít ta đều cho ngươi mang, tuyệt đối không có hai lời. Hảo A, ta đây liền chờ. Vốn là câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới lúc sau đinh nhụy xuất ngoại, nhiều lần đều cấp tô văn tuệ mang không ít đồ vật, vẫn là không thu tiền kia một loại, đem tô văn tuệ cảm động không nhẹ. Trở lại báo xã sau trương thư hâm bởi vì đệ tam bổn án thăm thiên hạ sự tìm tô văn tuệ nói chuyện. Đối còn tiếp số lượng từ đưa ra kiến nghị. Nay buồn so thượng hai buồn còn bán chạy, ta cảm thấy ngươi có thể nhiều viết điểm, tranh thủ số lượng từ đột phá trăm vạn thế nào. Thượng hai buồn đều là ở năm 60 vạn tả hữu kết thúc, hiện tại Trương Thư Hâm xuất phát từ xuất bản lợi nhuận hy vọng này một quyển số lượng từ trường chút, đương nhiên, cũng là vì quyển sách này lấy phá án làm cơ sở, hoàn toàn có điều kiện này viết thành đại trường thiên, nhiều ra tăng mấy cái án tử là được. Nhưng làm tác giả Tô Văn Tuệ không có hắn như vậy lạc quan. có chút đau đầu nói kia đến cấu tứ nhiều ít tán tử ta nào tế bào đã không đủ dùng vốn dĩ tồn mấy vạn tự bản thảo nhưng lần này đi hương giang chậm trễ viết bản thảo chính yếu chính là liên tục tam buồn xuống dưới nàng là thật sự mệt mỏi trương thư hâm cho nàng đổ chén nước nửa là an ủi nửa là vui đùa nói ta biết này thực khó khăn nhưng rất nhiều sự chính là như vậy không bức một phen sẽ không có tiến bộ nếu không ta ngày mai cho ngươi mua mấy phó heo não lấy hình bổ hình tô văn tuệ cười ta đây ăn khả năng thật thành heo não Vẫn là thôi đi. Lấy hiện tại nội dung xem, lại viết mười mấy hai mươi vạn có thể, nhưng ta muốn bảo đảm văn chương kết cấu hoàn chỉnh, không thể vì thêm số lượng từ mà thêm số lượng từ, bất quá đề nghị của ngươi ta sẽ suy xét. Án thăm thiên hạ đã còn tiếp đến sáu mươi vạn tự, ở tô văn tuệ xem ra, tám mươi vạn tự kết thúc vừa và tốt, lại kéo xuống đi liền, có vẻ dài dòng, người đọc thể nghiệm cảm cũng sẽ giảm xuống. Hảo, ngươi là tác giả, ta chỉ có thể từ những mặt khác đưa ra kiến nghị. nhưng cuối cùng vẫn là lấy suy nghĩ của ngươi là chủ kế tiếp thời gian trừ bỏ nhà xuất bản bình thường công tác ngoại tô văn tuệ trọng tâm tất cả đều đặt ở án thăm thiên hạ đổi mới thượng thời gian đối nàng tới nói phảng phất thiết lặng mà lúc này lý hàn đông bộ đội đang ở từ biên cảnh rút về vũ hán trên đường trên xe chiến hữu cùng lý hàn đông nói hàn đông thạch lâm kia vẫn là ta đi thôi ngươi có giả đi về trước ta xem em dâu rất tưởng ngươi mấy năm nay đồ vật cùng tin vẫn luôn không đoạn quá chúng ta cũng đi theo ăn không ít Chiến tranh vô luận lớn nhỏ đều là tàn khốc, chẳng sợ chỉ là một cái biên cảnh chiến, cũng có chiến hữu vĩnh viễn hôn mê ở chiến trường. Có cái kêu thạch lâm chiến hữu, ngày thường quan hệ thực hảo, hắn tới chiến trường trước tức phụ mới vừa mang thai, ba năm chưa thấy qua hải tử một mặt, sợ chính mình có cái ngoài ý muốn, ba năm gian lục tục cấp hải tử viết hảo chút tin, khi sinh trước, hắn thác chiến hữu đem tin giao cho tức phụ cùng hải tử trong tay, chuyện này nguyên bản là Lý Hàn Đông chủ động yêu cầu đi làm. Nhưng hiện tại các chiến hữu săn sóc Lý Hàn Đông tân hôn thượng chiến trường không dễ dàng, muốn đem sự tình tiếp. Nhận đi, như vậy Lý Hàn Đông kỳ nghỉ là có thể trực tiếp về nhà, không cần cô ý đi một chuyến thạch lâm ra. Lý Hàn Đông là rất tưởng tức phụ, nhưng chuyện này là hắn ứng thừa quá. Ngươi không phải cũng tưởng tức phụ tưởng hại tử, vẫn là ta đi thôi. Chiến hữu vô vai hắn treo chọc nói, ta cùng ngươi không giống nhau, ta láo phu láo thê, ngươi vẫn là tân hôn yến nhi đâu, chúng ta chi gian không có gì hảo khách khí. Coi như báo đáp em dâu tay nghề, sau khi trở về sớm một chút đem vào hoài thượng. Lý Hàn Đông gợi lên khoẻ môi, cũng vô lên đối phương vai, xem như tiếp nhận rồi chiến hữu hảo ý. Bộ đội hồi Vũ Hán sau trước báo cáo công tác, tu chỉnh, chờ hết thể công tác hoàn thành, Lý Hàn Đông mới lãnh kỳ nghỉ bước lên về nhà lộ. Lần này trở về hắn ai cũng chưa nói, liền chuẩn bị cấp người nhà một kinh hỉ. Bảy tháng Giang Thành nên đón một năm chung nhất nhiệt khi đoạn, Tô Văn Tuệ hiện tại đặc biệt sợ nhiệt, vừa vặn thu được một bút bản quyền phí. Một hơi mua ba cái điều hòa, chính mình phòng một cái, cha mẹ chồng phòng ngủ một cái, nhà mẹ đẻ cùng ăn một cái. Bởi vì mùa hè giảm cân duyên cớ, ăn uống không tốt, nguyên bản dáng người cân xứng nàng gầy 7-8 cân, một thước 8 eo tế thành một thước 6, mặt cũng càng thêm nhỏ, nhìn qua có loại cổ nhân theo như lời nhu nhược đáng thương ý nhị. Trong văn phòng, Đinh Nhụy nhìn Tô Văn Tuệ thở dài, ta hiện tại đều không nghĩ đi theo ngươi cùng nhau, sẵn ta lưng hùn vai gấu. Ngươi lại không mập, 1.65 mét mới 105 cân. Nhưng ngươi gầy a, ngươi không biết béo là đối lập ra tới sao. Ta mặt so ngươi viên một vòng. Ta còn hâm mộ ngươi ăn uống hảo đâu. Lời này làm đinh nhụy không biết như thế nào trở về, cho nên ăn uống hảo cũng là một loại ưu điểm. Chúng ta đây là cho nhau hâm mộ sao. Tô văn tuệ xuyên váy là phương khẩu, loại này cổ áo có vẻ xương quai xanh đặc biệt đẹp, đặc biệt là nàng túi đầu thời điểm, mặt mày như họa có vẻ trầm tĩnh lịch sự tao nhã. Nam nhân nhìn ngươi đều phải chảy nước miếng. Ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Nam Sơn Tử sẽ là Lâm Đại Ngọc giống nhau xinh đẹp Mỹ nhân A. Đáng tiếc A, như vậy Mỹ tiểu hoa lại không ai thưởng thức, cùng trượng phu cách xa lưỡng địa, như lang trước nữ còn có thể tại thất tịch thấy một mặt đâu bọn họ phu thê so như lang trước nữ còn thảm. Người cái kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân trượng phu năm nay có thể trở về sao. Hẳn là có thể đi, khả năng 6 tháng cuối năm liền có giả. Tô Văn Tuệ nhớ rõ đời trước Lý Hàn Đông là tháng 11 thời điểm trở về. Hắn như thế nào so quốc gia chủ tịch còn nội, ngươi trong lòng liền một chút oán hận cũng không có. Đảo không phải đinh nhụy đối lý Hàn Đông có cái gì thành kiến, chỉ là đối nàng mà nói, nàng kiên quyết không có khả năng tiếp thu cùng trượng phu ở riêng hai sứ hôn nhân, nàng thích chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể chiếu cố đến nàng nam nhân. Tô Văn Tuệ cũng minh bạch đinh nhụy ý tứ, rốt cuộc đời trước nàng muốn ly hôn đinh nhụy còn khuyên nàng tới, thuần túy đối sự không đối người, lại hoặc là người ở mỗi cái giai đoạn ý tưởng đều không giống nhau. Hiện tại phân biệt là vì về sau càng tốt gặp nhau Ngươi xem ta hiện tại cũng không có gì không tốt Sinh hoạt thượng có cha mẹ chồng chiếu cố Ta cũng không có mất đi tự mình Ngược lại có thể an tâm làm sự nghiệp Nếu không có kết hôn Khẳng định giống ngươi giống nhau mỗi ngày bị thuốc dục hôn Nhắc tới cái này Đinh nhụy lại thở dài Ngươi nói rất đúng Ta đã mau bị ta mẹ thuốc dục đã chết Vậy gặp mặt ta Làm phụ mẫu còn có thể hại chính mình hai tử Bọn họ nói tốt khẳng định hảo Ai biết được Ta chính là không nghĩ xem mắt mà thôi. Ngươi như vậy nhàm chán trông thấy cũng không sao, không thích hợp trực tiếp cự tuyệt. Đinh Nhụy đột nhiên tâm huyết dâng chào nói, nếu không ngươi bồi ta cùng nhau. Tô Văn Tuệ không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt, đó là ngươi xem mắt lại không phải ta xem mắt, ta mới không đi làm bóng đèn đâu. Nếu là các ngươi nhìn vừa mắt, ta là đi vẫn là không đi a. Ta như vậy bắt bẻ sao có thể liếc mắt một cái liền coi trọng. Ngươi còn biết chính mình bắt bẻ a? Dù sao ta mặc kệ, ngươi bồi ta đi. ngươi nếu là không đổi ta liền không đi ngươi hiện tại là dùng chính mình trung thân đại sự uy hiếp ta có thể là đinh nhụy cũng đã nhận ra chính mình ngu đần cùng tô văn tuệ cùng nhau nở nụ cười kia hành đi nghe ngươi dù sao ta cũng không có khả năng cả đời không kết hôn tan tầm sau tô văn tuệ tiện đường mua phân xương xáo, trong nhà nhiệt đồ ăn nhiệt cơm không muốn ăn liền muốn ăn băng băng lương lương có vị nàng không chút để ý đi tới trong đầu còn ở cấu tứ tình tiết án thăm thiên hạ còn ở còn tiếp nhưng tồn cảo đã kết thúc đang ở chuẩn bị tiếp theo buồn, bước đầu giả thiết chính là lưu lạc bên ngoài hoàng tử tại gia quốc đại nghĩa cùng tự mình chung dối dám cuối cùng từ bỏ ích lợi bảo hộ quốc gia tình tiết danh cũng nghĩ kỹ rồi đã kêu tranh bá thiên hạ nghĩ đến người đọc gửi thư hỏi nàng có phải hay không sẽ không đặt tên vì cái gì mỗi một quyển đều là cái gì cái gì thiên hạ tô văn tuệ nở nụ cười giao lộ một cái ăn mặc áo sơ mi nam nhân chính nhìn nàng đi bước một đến gần dáng người lĩnh bạn mắt sáng như đuốc. tham lam nhìn nàng mỗi một cái biểu tình động tác hận không thể một sợi tóc đều không buông tha đúng là lúc chạm vạng phong trần mệt mỏi vừa đến ra lý hàn đông chương 10. phân biệt tam tái lý hàn đông từng ở trong ngộng vô số lần miêu tả thê tử bộ dáng cũng từng ở suốt chiến trước lòng tràn đầy lưu luyến hôn môi ảnh chụp trung bóng hình xinh đẹp ba năm tới hắn đối nàng tưởng nghiệm hô hấp như bóng với hình ngày đêm hy vọng sớm ngày kết thúc chiến tranh cùng nàng đoàn tụ giờ phút này cái kia ngày đêm tơ tưởng nhân nhi liền ở cách đó không xa An mặc vàng nhạt váy háo như một gốc cây yểu niểu động lòng người hoa nghênh xuân thanh lệ huyền chuyển. màu trắng dày cao góp nhịp trống đánh ở hắn trong lòng khiến cho hắn toàn thân tâm rung động hắn tưởng ôm chặt nàng dùng hết sở hữu sức lực giống như ở mỗi một lần mơ thấy có lẽ là hắn tầm mắt quá mức nôn nóng lại có lẽ là trong truyền thuyết giác quan thứ sáu đi tới lộ tô văn tuệ tổng nhận thấy được có nói tầm mắt chính rừng ở trên người nàng dương mắt nhìn lại đương nàng nhìn đến cây hoệ hạ lý hàn đồng khi kinh ngạc liên thủ xương sáo đều rớt Hàn Đông, nàng thậm chí cho rằng chính mình hoa mắt, đứng ở tại chỗ gắt gao nhìn cái kia cách xa mấy chục tái thời không nam nhân, trong lòng chua xót, ấy nấy, tưởng niệm vân vân tự nhất nhất hiện lên, gần hương tình khiếp, không dám tới gần. Lý Hàn Đông trên mặt nguyên bản mang theo ý cười, nhìn đến tức phụ kinh hỉ đàn sen sau hủy khuất biểu tình, tâm cũng đi theo co rút đau đớn lên, vài bước vượt qua đi mở ra hai tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, người nàng phát gian hương thơm, vô về nàng phía sau lưng nói giọng khàn khàn, ta đã trở về. xin lỗi làm ngươi đợi lâu như vậy tô văn tuệ gương mặt rửa vào hắn ngực nghe hắn phanh phanh phanh tiếng tim đập suy nghĩ rốt cuộc khôi phục bình thường nàng đã không phải quá khứ tô văn tuệ nói tốt đời này muốn một lần nữa bắt đầu nàng gắt gao hồi ôm hắn vì này chờ mong đã lâu một khắc đỏ hốc mắt rốt cuộc chờ hắn hắn tìm về hắn ở chính mình tùy hứng mất đi hắn sau lý hàn đông cảm nhận được nàng giao động cảm xúc đem nàng ôm càng khẩn hôn môi nàng phát đỉnh nếu không phải ở người đến người đi ven đường thượng hắn sẽ ôm càng thêm nhiệt liệt cũng sẽ tuần hoàn theo nội tâm, hôn môi nàng hương thơm cánh môi, giờ khác này hắn cảm tình hoàn toàn là khắc chế. Người nhà không tiếng động ôm, không biết qua bao lâu, tô văn tuệ nước nở hỏi, ngươi trở về như thế nào không nói một tiếng, sớm biết rằng ta hôm nay liền không đi làm. Lý Hàn Đông buông ra cánh tay, giúp nàng sửa sang lại hơi loạn sợi tóc, trong mắt đựng đầy ý cười. Ta cũng là vừa đến ra, vốn dĩ muốn đi tiếp ngươi tan tầm, mẹ nói ngươi không sai biệt lắm cũng là thời gian này đến. Vạn nhất trên đường đi cha càng chậm trễ thời gian. Hắn mắt rất sáng, liền như vậy nhìn tô văn thuệ, đem nàng mặt đều xem đỏ, tâm cũng nhảy thực mau. Ngươi đừng như vậy xem, ta hiện tại khẳng định rất khó xem. Nàng vừa khóc đôi mắt cái mũi đều sẽ đỏ rực, mới không muốn mới vừa gặp mặt khiến cho hắn nhìn đến chính mình cái dạng này đâu. Còn có hôm nay nàng không hóa trang, sớm biết rằng hắn trở về khẳng định sẽ họa một cái trang điểm nhẹ. Lý Hàn Đông cười đem tay nàng lấy ra, lòng bàn tay mềm nhẹ vớt ve nàng gương mặt Giờ phút này nàng ở trong mắt hắn cực kỳ xinh đẹp. Sẽ không, ở trong mắt ta ngươi thế nào đều đẹp. Hai người tay trong tay trở về đi, đi đến dưới lầu Tô Văn Tuệ mới phát hiện trong tay xương sáo không thấy, đánh giá nếu là rất ở trên đường. Ở phòng bếp nấu cơm Trần Mỹ Phượng từ cửa sổ thấy hai người nắm tay đến dưới lầu, vẻ mặt vui mừng, hiện tại liền ngóng trông vợ chồng son cảm tình hảo, con dâu nhanh chóng hoài thượng, sinh một đứa con, kia mấy cái cùng nàng cùng năm về hưu, trong nhà cháu trai cháu gái đã sớm sẽ xuống đất chạy. Chờ hai người lên lầu, Trần Mỹ Phượng cùng Nhi Tử nói, Hàn Đông, ngươi gọi điện thoại cho ngươi tỷ phu, bọn họ còn không biết ngươi trở về, làm cho bọn họ mang theo tiểu triệt một khối tới ăn cơm. Đến nỗi vì cái gì là đánh cấp Chu Kiến Bình mà không phải đánh cấp Lý Ngọc Mẫn ra là có cách nói, Lý Ngọc Mẫn là Lý Gia cô nương đánh cho nàng liền cùng người trong nhà nói chuyện giống nhau, chỉ có cùng Chu Kiến Bình nói mới hiện ra trịnh trọng tới. Lý Hàn Đông đi gọi điện thoại, Tô Văn Tuệ tới rồi phong bếp, cùng bà bà nói, mẹ. Cơm chiều làm cái gì? Ta tới hỗ trợ đi. Trần Mỹ Vượng cười quay đầu lại, không cần. Các ngươi vợ chồng son thời gian dài như vậy không gặp, cùng Hàn Đông một khối trò chuyện. Tô Văn Tuệ nghiêng đầu vãn phía dưới phát, có chút ngượng ngùng cười nói, nói chuyện cũng không vội này, nhất thời nửa khắc, tỷ tỷ tỷ phu không phải phải về tới sao? Ta sợ ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Hôm nay Trần Mỹ Vượng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, làm yêu đủ kính cấp nhi tử làm tốt ăn, gà vị thịt cá đầy đủ hết, còn nhiều năm trước rót lạp xưởng. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là tủ lạnh có, nếu không cái này điểm lại đi thị trường liền mua không được như vậy đầy đủ hết. Tô văn tuệ làm làm nồi gà cùng ớt cay xào thịt bò, mặt khác đều là trần mỹ phượng làm. Lý Hàn Đông nói chuyện điện thoại xong ở phòng khách cùng hắn ba cùng nhau chơi cờ, thường thường chú ý phòng bếp động tĩnh. Mấy năm nay tức phụ hướng bộ đội gửi không ít ăn, nhưng hắn còn không có đứng đắn ăn qua tức phụ làm đồ ăn. Hắn từ nhỏ cùng ra ra học chơi cờ, mười mấy tuổi khi hắn ba đã không phải đối thủ của hắn hôm nay này bản liền hắn ngày xưa một nửa công lực đều không có hắn ba có thể không biết hắn thất thần. bất quá là nhìn thấu không nói thấu. các ngươi là toàn bộ bộ đội đều đã trở lại vẫn là chỉ đã trở lại bộ phận. đi biên cảnh tham chiến sự lý hàn đông vẫn luôn gạt trong nhà. sau lại bởi vì hắn thời gian dài không trở lại lại không chịu trong nhà đi thăm người thân. hắn ba tốt xấu là thể chế nội cán bộ. từ báo chí thượng dấu vết để lại đoán được tình huống của hắn. tỷ như mô mô quân khu mô mô bộ đội sắp tới làm ra trọng đại chiến lược bố trí. Mà Trần Mỹ Phượng đám người cũng không chú ý này đó, lại có Lý Hoài Sơn giúp đỡ đánh hiểm trợ lúc này mới vẫn luôn không lòi. Đến nỗi tô văn Tuệ đời trước cũng là đến Lý Hàn Đông từ bộ đội trở về mới biết được tình hình thực tế. Bộ phận rút lui, còn có tiểu bộ phận lưu lại làm kết thúc công tác, từ trước mắt xem, kết quả không có gì trì hoãn. Ngay từ đầu đối phương xác thật bởi vì sân nhà quan hệ có một ít ưu thế, bọn họ cũng thực sự ăn không ít táng khuy, nhưng sau lại dựa vào bên ta trí tuệ cùng nghị lực, không ngừng chiến thắng khó khăn. Dần dần sờ soạn ra tác chiến kinh nghiệm, đối phương liền rốt cuộc thành không được châu đáo Dung thủ trường nói, súng bắn chim đổi pháo nhật tử bọn họ đều lại đây, còn sợ những cái đó yêu ma quỷ quái tiểu quỷ. Nay liên hảo, chúng ta hiện tại hạnh phúc sinh hoạt được đến không dễ, hy vọng về sau thiên hạ Thái Bình, không bao giờ phải có chiến tranh mới hảo. Lý Hàn Đông gật đầu, làm công nhân, trải qua quá quá nhiều sinh sinh tử tử, ở trên chiến trường bọn họ không sợ hy sinh cũng dung cảm hy sinh, nhưng từ sâu trong nội tâm tới nói. Bọn họ càng khát vọng hòa bình, bởi vì chỉ cần có chiến tranh sẽ có hy sinh, mỗi một vị hy sinh chiến sĩ đều từng là tươi sống sinh mệnh, bọn họ có người nhà có bằng hữu có thê tử nhi nữ. Lý Ngọc Mẫn phu thê mang theo tiểu triệt tới khi cơm cũng vừa mới vừa làm tốt, trong nhà lại lần nữa náo nhiệt lên, Tô Văn Tuệ yên lặng thu thập bàn ăn, sau lại Lý Ngọc Mẫn cũng lại đầy hỗ trợ. Thế nào, hôm nay cao hứng đi, rốt cuộc đem người mong đã trở lại. Tô Văn Tuệ quay đầu lại nhìn mắt đang theo tỷ phu nói chuyện trợ phu. Vừa vặn hắn cũng nhìn qua, hai người tầm mắt ở không trung chạm vào nhau, Tô Văn Tuệ vội vàng xoay trở về, một màn này lại rơi vào Lý Ngọc Mận trong mắt, nhịn không được nở nụ cười. Ai nha, các ngươi cũng kết hôn ba năm, như thế nào còn như vậy phóng không khai, bất quá cũng khó trách, ai làm ta đệ đệ vừa đi chính là ba năm đâu, các ngươi đứng đắn ở chung nhật tử không nhiều lắm, é e lệ cũng bình thường. Có câu nói nói rất đúng, tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ hai loại tình huống này so tân hôn còn tân hôn đâu. Tỷ Ngươi cũng đừng trêu cho ta, ta chính mình đã đủ thẹn thùng, ngươi còn nói. hào hào hảo, ta không nói, bất quá không phải ta khen chính mình đệ đệ, ngươi xem hắn lần này trở về có phải hay không càng ai hùng có khí thế. Hắn lần này có nửa tháng giả đâu, các ngươi hảo hảo chỗ, nói không chừng thực mau liền có tin tức tốt. Tô Văn Tuệ nghe nhĩ khung phiếm hồng, lời này hôm nay đã có hai người cùng nàng nói, một cái là đại cô tử, một cái là bà bà, loại cảm giác này tựa như kết hôn thời điểm. tất cả mọi người biết tân lang tân nương buổi tối muốn động phòng ăn cơm thời điểm bọn họ cố tình đem tô văn tuệ vị trí an bài ở lý hàn đông bên cạnh đại gia tâm tình đều thực hảo không tránh khỏi muốn uống rượu trừ bỏ vị thành niên tiểu trên ngoại bạch hồng đều thượng hôm nay là cái cao hứng nhật tử này ba năm ta không một ngày ngủ quá hào giác hàn đông cuối cùng đã trở lại lòng ta một viên đại thạch đầu cũng rốt cuộc rơi xuống đất trần mỹ vượng một phen lời nói làm lý hàn đông cảm xúc rất sâu hắn giơ lên chén rượu cho cha mẹ kính rượu ba mẹ Thực xin lỗi, là nhi tử không kết thúc hiếu kính các ngươi trách nhiệm, cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, từ phương diện này nói ta không phải cái hiếu thuận hảo nhi tử. Lý Hoài Sơn cùng Trần Mỹ Phượng nghe xong lời này hốc mắt đều đỏ, Trần Mỹ Phượng thậm chí không nhịn xuống che miệng khóc. Ngươi ở bộ đội vì quốc gia chiến đấu chính là lớn nhất hiếu, ta cùng mẹ ngươi đều lấy ngươi vì vinh, về sau đừng nói chính mình không hiếu thuận, không có so ngươi càng hiếu thuận nhi tử. Lý Hàn Đông đem ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch, nhấp môi nói, đó là Ngươi cùng mẹ chỉ có ta này một cái nhi tử, tự nhiên là không ai so với ta càng hiếu thuận. Một câu, nguyên bản có chút thương cảm bầu không khí lập tức biến nhẹ nhàng lên, tô văn tuệ đang theo một khối cười đâu, lý hàn đông tục rượu sau không ngồi xuống, thế nhưng cho nàng kính thượng. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, như hải thâm thúy xa xưa. Văn tuệ, này ba năm ngươi vất vả, ta vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi ngươi, không có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi, cũng không có thể kết thúc trượng phu trách nhiệm, nhưng ta cam đoan với ngươi Về sau nhất định gấp bội đối với ngươi hảo, đem sở hữu thua thiệt ngươi đều đền bù trở về. Tô Văn Tuệ mặt đã sớm hùng thấu, hắn ánh mắt giống bếp lò, làm nàng không dám nhìn thẳng, cố tình trên bàn cơm những người khác tất cả đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng đặc biệt là đại cô tử Lý Ngọc Mẫn, làm mặt quỷ, Tô Văn Tuệ là lại e lệ vừa buồn cười.